Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả Ám Ma Sư, chiều 1581, Hùng Hăng trở về, hai, Diệp Thiếu, sau đó chúng ta đi nơi nào. Không lâu lắm, Hoàng Phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế vẻ mặt chấn động bay tới. Đương nhiên là đi hỗn loạn chi thành. Khóe miệng Diệp Huyền phát họa lên một nụ cười gần. Hỗn loạn chi thành, đông thành. Bây giờ đã là lúc xế chiều, tuy toàn bộ hỗn loạn chi thành ở bề ngoài đã bình tĩnh lại, nhưng kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn, lòng người bàng hoàng. Ngày hôm nay, trước ở vô số dân chúng của hỗn loạn chi thành, ba người Diệp Huyền công nhân rời đi, gợi ra một trận đại chiến giữa bọn họ cùng đấu vũ hội. Ngay ở Đông Thành này, đấu vũ hội Tam Đại Vũ Đế hộ pháp vẫn lạc, mà ba người Diệp Huyền ở dưới sự đuổi giết của đám người đấu vũ hội trường Chu Vũ Đế, bị ép trốn về phía xích Phong Sơn Mạch. Mà sau khi đám người trường Chu Vũ Đế rời đi một canh giờ, có cường giả từ nơi bí ẩn của đấu vũ hội cảm nhận được một luồng khí tức cực kỳ khủng bố bay lượn ra, rời đi hỗn loạn chi thành có đồ đại nói đó là đấu vũ hội đệ nhất, phó hội trưởng Tử Đao Vũ Đế. Cái đồ đại này làm cho tất cả mọi người đều chấn động. Tử Đao Vũ Đế, đấu vũ hội đệ nhất, phó hội trưởng, ở đấu vũ hội hội trưởng xuất quỷ nhập thần, quanh năm không ở hỗn loạn chi thành, Tử Đao Vũ Đế chính là nhân vật số 1 của đấu vũ hội, uy danh hiển hách. Tất cả mọi người đều hiểu, nếu như đúng là Tử Đao Vũ Đế điều động, như vậy ba người Diệp Huyền tất nhiên sẽ không có bất kỳ đường sống. Nhưng mọi người nghi hoặc chính là, ngay ở trước đây không lâu, trong rất nhiều cường giả truy sát Diệp Huyền, chỉ có phách thương vũ đế trở lại hỗn loạn tri thành, mà mấy người còn lại tất cả đều không thấy tam hơi. mà sau khi phách thương vũ đế trở về, càng có đồn đại chảy ra, đầu vũ hội trường chu vũ đế, phá quân vũ đế, tất cả đều vẫn lạc ở xích phong sơn mạch, chết vào sinh tử điện minh hỏa vũ đế đánh lén, cùng với ba người diệp huyền phái giết. tin tức này vừa ra, toàn thành ủ lên, bởi vì có nhân sĩ nội bộ biểu thị, tin tức này là từ trong miệng của phó hội trưởng phách thương vũ đế. đồng thời các cường giả vũ hoàng của đầu vũ hội cũng trắng trợn hành động. Hết thầy giao dịch cùng hợp tác cùng sinh tử điện đều toàn diện tạm dừng, chờ đợi mệnh lệnh Cái hiện tượng này để dân chúng của hỗn loạn chi thành không thể không dồn dập nghị luận, trước truyền tới tin tức có phải thật hay không. Nếu như đấu vũ hội phó hội trưởng thật sự chết ở trong tay sinh tử điện minh hỏa vũ đế, hai thế lực lớn trong lúc đó tất nhiên sẽ có một hồi xung đột kinh thiên. Lập tức, sinh tử điện nhận được tin tức thì lại công nhiên tỏ thái độ, cường giả phụ đế của sinh tử điện bọn họ chắc chắn sẽ không đánh lén đấu vũ hội phó hội trưởng. Hơn nữa mệnh giản của Sinh tử Điện Minh Hỏa Vũ Đế cũng đã ở mấy canh giờ trước vỡ vụn. Sinh tử Điện chắc chắn sẽ không tùy ý để người nói xấu, tất nhiên sẽ tra ra chân tướng Minh Hỏa Vũ Đế vẫn lạc, đồng thời hy vọng Phách Thương Vũ Đế công khai nói rõ chuyện đã xảy ra đến tột cùng như thế nào. Mà Phách Thương Vũ Đế thì không công nhiên lộ diện, chỉ bắn tiếng. Tất cả sự tình, nhất định phải chờ đấu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế trở về mới tính tiếc. Lời vừa nói ra, toàn thành ồ lên. Mọi người không nghĩ tới đúng như trước suy đoán. Đấu Vũ hội tử Đao Vũ Đế dĩ nhiên thật sự xuống núi, sự tình tuyệt đối quá độ, hai thế lực lớn trong lúc đó chuẩn bị đại chiến, để dân chúng hoàn toàn nơm nớp lo sợ, chờ đợi tin tức, mà hiện tại duy nhất chờ đợi chính là tin tức của tử Đao Vũ Đế. Ngoài cửa đông thành, thám tử của các thế lực lớn từ lâu dồn dập tụ tập, chờ đợi tử Đao Vũ Đế trở về. Tới gần buổi chiều, vài bóng người mơ hồ rốt cục ở phía chân trời xuất hiện, bay lượn về phía hỗn loạn chi thành. Không phải nói Trương Chu Vũ Đế cùng Phá Quân Vũ Đế đều vẫn lạc sao? Tại sao có thể có ba bóng người? Thám tử của các thế lực lớn đều sững sờ. Dựa theo đạo lý, coi như có người trở về, cũng sẽ chỉ là tử đao vũ đế. Lẽ nào là tử đao vũ đế bắt đám người Diệp Huyền về? Mọi người suy đoán, ba bóng người kia cũng càng ngày càng rõ ràng. Khi tất cả mọi người cuối cùng thấy rõ ba bóng người kia, vẻ mặt của tất cả mọi người, trong nháy mắt đều dại ra. Diệp Huyền là Diệp Huyền. Tại sao trở về sẽ là bọn họ? Này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thám tử của các thế lực lớn ẩn núp ở Đông Thành, đầu óc hoàn toàn choáng váng, từng cái từng cái triệt để xảy ra. Dựa theo mọi người suy đoán, cuối cùng trở về, tất nhiên sẽ là đấu vũ hội đệ nhất, phó hội trưởng Tử Đao Vũ Đế, mà hắn cũng nhất định sẽ mang theo thi thể của ba người Diệp Huyền trở về. Nhưng nhìn thấy người trở về dĩ nhiên là ba người Diệp Huyền, tất cả mọi người đều không hiểu đến tột cùng phát sinh cái gì. Cứ như vậy, nhóm người này chớp mắt nhìn ba người Diệp Huyền xẹt qua Đông Thành, bay vào hỗn loạn chi thành. "Nhanh, theo sau!" Tử Đao Vũ Đế đâu? Đến tột cùng đi nơi nào? Ba người Diệp Huyền dĩ nhiên sống sót trở về, hơn nữa một người cũng không chết. Thám tử của các thế lực lớn hoàn toàn kích động, dồn dập truyền ra tin tức, đồng thời từng cái từng cái phóng lên trời, đuổi theo đám người Diệp Huyền, chuẩn bị xem bọn họ đến tột cùng muốn làm gì. Trong đó một ít thám tử đầu óc linh quang nhìn thấy trở về lại là ba người Diệp Huyền, mà không phải Đấu Vũ Hội tử Đao Vũ Đế, trong lòng mơ hồ cảm giác được Đấu Vũ Hội tựa hồ sắp có phiền toái lớn. Chỉ trong chốc lát, Tin tức ba người Diệp Huyền trở về đã trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi thành, nhấc lên từng trận sóng to gió lớn. Vũ Tu Thánh Địa, Ngực cái gì? Đám người Diệp Huyền bình yên vô sự trở về. Công thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế đứng lên, trên mặt lộ ra mừng như điên cùng khó có thể tin. Khi bọn họ biết được đầu Vũ Hội Tử Đao Vũ Đế ra tay, bọn hắn nguyên bản đối với đám người Diệp Huyền thoát đi còn khá có lòng tin liền triệt để tuyệt vọng. Uy danh của Tử Đao Vũ Đế ở hỗn loạn chi thành quá mức hiển hách, hắn mạnh mẽ, kinh thiên động địa coi như đám người Diệp Huyền mạnh hơn cũng tuyệt đối không thể tránh được tử Đao Vũ Đế truy sát. Trong lòng không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế đều thở dài. Một tiểu hữu nghịch thiên như vậy liền vẫn lạc. Bọn họ thậm chí vì thế còn đi thỉnh cầu một tên phó Thánh Chủ của Vũ Tu Thánh Địa đang bế quan. Chương 1582. khắp nơi đều kinh. Chỉ tiếc, phó Thánh Chủ kiển khuyên lui không thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế. ở trong mắt phó Thánh Chủ kia giữ gìn hỗn loạn chi thành an bình, bảo vệ Vũ Tu Thánh Địa mới là trọng yếu nhất đương nhiên sẽ không vì một người ngoài mà đi liều mạng với tử Đao Vũ Đế. Dù cho người ngoài kia cùng Vũ Tu Thánh Địa bọn họ quan hệ lại thân mật, thiên phú cao đến đâu, thành tựu tương lai lại nghịch thiên như thế nào cũng vậy. Dù sao Tử Đao Vũ Đế đại biểu chính là đấu vũ hội, một khi Vũ Tu Thánh Địa tham gia trong đó, vậy thì đại biểu Vũ Tu Thánh Địa cùng đấu vũ hội triệt để không nể mặt mũi. Đến lúc đó tạo thành hậu quả bất luận người nào cũng sẽ không thể cứu vãn. Công thành Vũ Đế cùng duy nhất Vũ Đế cũng lý giải ý nghĩ của phó Thánh Chủ, cuối cùng cáo lui. Không ngờ, ba người Diệp huyền dĩ nhiên bình yên trở về. Điều này làm cho hai người bọn họ mừng như điên. Đi, chúng ta đi nhìn, Diệp huyền tiểu hữu đến tột cùng là làm sao chạy trốn ra từ đao vụ đế truy sát, ở trong hỗn loạn tri thành. Coi như địa vị của tử đao vụ đế cao đến đâu, tu vi mạnh hơn, cũng đừng hỏng lại ra tay với đám người Diệp huyền tiểu hữu. Công thành vụ đế cùng duy nhất vụ đế liếc mắt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt lao ra vũ tu thánh địa, biến mất ở chân trời. Rơi cái nhìn của bọn họ. Sở dĩ ba người Diệp Huyền trở lại hỗn loạn chi thành, nhất định là ở giới tử Đao Vũ Đế đuổi giết bó tay hết cách mới bị ép trở về, mà chỉ cần ở trong hỗn loạn chi thành, đám người không thành Vũ Đế thì có đầy đủ sức lực bảo vệ Diệp Huyền. Tam Cửu Đại Đạo, nhĩ ra đang khoanh chân ngồi ở chỗ đó, trên đỉnh đầu của hắn, một lỗ tai võ hồn hư vô hiện lên, tỏa ra khí tức võ hồn cường hãn. Huyền Diệp kia lưu lại biện pháp quả nhiên hữu hiệu, vẻn vẹn tu luyện một lần, thiên nhị võ hồn của ta liền so với trước đây thoải mái hơn rất nhiều. Trên mặt Nhĩ gia lộ ra vẻ mừng rỡ. Sau khi đám người Diệp Huyền bị Trường Chu Vũ Đế truy sát rời đi hỗn loạn chi thành, Nhĩ gia ngay lập tức liền đi lấy biện pháp trị liệu võ hồn mà Diệp Huyền lưu lại, đồng thời bắt đầu trị liệu. Làm hắn không nghĩ tới chính là, lúc này mới vẻn vẹn nửa ngày thời gian, sau khi tu luyện biện pháp mà Diệp Huyền lưu lại, võ hồn của hắn liền có khôi phục rõ ràng. Loại cảm giác thoải mái kia, hắn đã không biết bao lâu không có cảm nhận được. Đáng tiếc a, một thiên tài nghịch thiên như vậy, dĩ nhiên chết ở trên tay tử đạo Vũ Đế quá đáng tiếc. Nhị gia cũng không biết trong lòng đến tột cùng là tư vị gì. Dựa theo đạo lý, đám người Diệp Huyền chết rồi đối với hắn trái lại có lợi. Dù sao một khi Diệp Huyền sống sót, hắn liền phải thần phục Diệp Huyền. Nhưng tưởng tượng đến Diệp Huyền thật sự vẫn lạc, trong lòng hắn lại có một loại cảm giác cực kỳ tiếc hận. ầm ầm ầm. Ngay ở thời điểm hắn cảm khái vạn phần, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa gấp cáp. Thủ hạ của hắn thở hồng hộc chạy vào, kích động nói: Nhị gia, đám người Diệp Huyền còn sống sót nghe nói đã trở lại hỗn loạn chi thành. Bực cái gì? Nghĩ ra đứng lên, chén trà trong tay phịch một tiếng rơi xuống đất nát tan. Một lát sau, hắn mới phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin nói. ở nơi nào? Nhanh, chúng ta nhanh qua xe một chút. Không chỉ vũ tu thánh địa cùng tam cửu đại đạo, sau khi biết được tin tức ba người diệp huyền sống sót trở về, toàn bộ hỗn loạn chi thành đều anh động, vô số cường giả dồn dập lao ra, căn cứ tình báo lan truyền đến, chạy về phía vị trí của ba người diệp huyền. trong những thế lực này kinh hãi nhất là đấu vũ hội. Ngược cái gì? Trong phòng họp hạch tâm của đấu vũ hội, phách thương vũ đế đang thương nghị làm sao đối phó sinh tử điện. Sau khi biết được tin tức này, liền đặt mông ngồi trên mặt đất. Sao có thể có chuyện đó? Ở dưới sự đuổi giết của cửu nhiễm đại nhân, bọn họ làm sao sẽ tiếp tục sống? Vẻ mặt của phách thương vũ đế khó có thể tin. Cái khác như đám người mạnh tân thành cũng hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó mà tin nổi. Lý hội phó có thể là ba người diệp huyền kia lợi dụng ưu tộc ở xích phong sơn mạch chạy ra cử hội phó truy sát, bất đắc dĩ trở lại hỗn loạn chi thành hay không. Mạnh Tân Thành đột nhiên nghĩ đến một khả năng liền nói, trưởng lão Hạch Tâm Khác cũng dồn dập gật đầu, biểu thị vô cùng có khả năng. Bọn họ cũng không thể tin được, ba người Diệp Huyền sẽ ở dưới sự đuổi giết của cử nhiễm phó hội trưởng sống sót. Lúc này Phách Thương Vũ Đế mới tỉnh hồn, lấy ra một thẻ ngọc truyền tin, phát cho Tử Đao Vũ Đế một đạo tin tức. Cử nhiễm đại nhân nói thế nào? Đám người Mạnh Tân Thành vội vàng hỏi, sắc mặt của Phách Thương Vụ Đế tái xanh. Nhìn đám người mạnh tân thành vẻ mặt chờ mong, lầm bầm nói. Cư nhiễm phó hội trưởng không trả lời. Làm sao có thể? Đám người mạnh tân thành dững sờ. Lẽ nào cư nhiễm phó hội trưởng đang chạy đi, không nhìn thấy? Đúng, là như vậy. Khẳng định là như vậy. Chờ cư nhiễm phó hội trưởng trở lại, ba người bọn hắn vẫn phải chết. Đám người mạnh tân thành cắn răng kiên định nói. Cho dù tử đao vũ đế không có một tiếng tin tức, bọn họ cũng tin tưởng chỉ là đám người diệp huyền chạy ra tử đao vũ đế truy sát mà thôi đi Đi xem xem ba người Diệp Huyền kia trở lại Hỗn Loạn Chi Thành sẽ đi nơi nào." Cách thường Vũ Đế đứng lên, lạnh giọng nói, trong con ngươi bắn ra một đạo hàn mang lạnh lẽo. Trong chớp mắt, toàn bộ Hỗn Loạn Chi Thành phong vân khởi động. Đầu Vũ hội, Vũ Tu Thánh Địa, Sinh Tử Điện, cường giả rất nhiều thế lực đều chen chúc ra, dồn dập lao về phía vị trí của ba người Diệp Huyền. Giờ khắc này, trung tâm Hỗn Loạn Chi Thành, Sinh Tử Đài, Sinh Tử Đài cũng không phải địa bàn của Sinh Tử Điện, mà là một võ đài chiến đấu ở trung tâm Hỗn Loạn Chi Thành. Trong hỗn loạn chi thành nghiêm cấm chiến đấu, thế nhưng bởi vì đi tới hỗn loạn chi thành rất nhiều đều là hạng người cùng hung cực ác, điều này cũng dẫn đến không ít võ giả rất dễ dàng sản sinh xung đột. Mà sinh tử đài, chính là nơi giải quyết xung đột khắp nơi tốt nhất. Bất kỳ song phương nào chỉ cần có mâu thuẫn liền có thể lên sinh tử đài, một phương có thể tiến hành khiêu chiến, mà một phe khác có thể đáp ứng, cũng có thể từ bỏ, chỉ là một khi đáp ứng. Song phương nhất định phải quyết định sinh tử mới có thể rời đi sinh tử đài. Trường 1583 sinh tử đài một mà một phương nào nếu từ bỏ, tuy có thể giữ được tính mạng, nhưng sẽ bị thế lực cùng cường giả còn lại ở hỗn loạn chi thành phỉ nhổ. Xem thường là một sự tình cực kỳ mất mặt. Ngày hôm nay sinh tử đài của hỗn loạn chi thành rất yên tĩnh. Dù sao một khi sinh tử đài mở ra, chính là đại biểu một phương trong đó nhất định phải vẫn lạc. Bởi vậy cường giả chân chính đến sinh tử đài tranh tài ở hỗn loạn chi thành rất ít khi thấy sinh tử đài do cường giả của phủ thành chủ khống chế. Thời khắc này. Ba bóng người dáng lâm trước trận pháp khống chế sinh tử đài. Nơi đây là sinh tử đài của hỗn loạn chi thành, người tới phương nào? Trước sinh tử đài, một tên cường giả Vũ Hoàng bảo vệ sinh tử đài mở hai mắt ra, bắn ra phong mang ác liệt, lớn tiếng quát lên: "Chúng ta đến đây, chính là vì sinh tử khiêu chiến." Chỉ nghe giọng nói lạnh lùng vang lên, trong người đến đột nhiên có một người bước chậm đi ra, trong phút chốc một luồng khí thế kinh khủng bộc phát, sắc mặt cường giả Vũ Hoàng kia ngưng lại, ở dưới lực lượng này, hắn chỉ cảm giác thân thể mình như rơi và đầm lầy không thể động đậy. Càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, ở sau khi ba người kia xuất hiện, bốn phía sinh tử đài nguyên bản tương đối trống trải dĩ nhiên trong nháy mắt xuất hiện vô số cường giả. Những cường giả này tùy tùng ba người kia, dồn dập rơi vào trên đất trống ở ngoài sinh tử đài, trong nháy mắt liền bao vây sinh tử đài chặt chẽ. Cường giả thành chủ phủ kia hít một ngụm khí lạnh, vô số năm qua, hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy tình cảnh hùng vĩ như vậy, không khỏi nhìn chăm chú về phía đầu lĩnh của ba người kia, trầm giọng nói: "Các ngươi là người nào?" Diệp Huyền, người đến thanh âm bình tĩnh, ngữ khí lãnh đạo, biểu hiện của cường giả Vũ Hoàng kia cứng lại, lập tức hiểu rõ ra, kinh ngạc nói: "Ngươi là Diệp Huyền đánh giết đầu Vũ hội Ba Đại Hộ Pháp? Chính phải, sinh tử đài các ngươi thông báo đầu Vũ hội, nói cho bọn họ biết, Diệp Huyền ta, chính thức ở trên sinh tử đài khiêu chiến hết thảy cường giả của Đấu Vũ hội, nếu võ giả của Đấu Vũ hội bọn họ có gan, liền đến đánh với ta một trận." Thanh âm của Diệp Huyền chấn động cửu thiên, âm lãng khủng bố bao phủ thiên địa chấn động đến mức bầu trời cuồng chiến, vang vọng xung quanh trăm dặm, để vô số dân chúng tùy tùng mà đến nội tâm run lên bần bật. Ba người Diệp Huyền, càng công nhiên hò hét với Đấu Vũ hội. Tất cả mọi người đều chấn động dữ dội, chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, ở trong bọn hắn suy đoán, ba người Diệp Huyền hẳn là ở dưới sự đuổi giết của Tử Đao Vũ Đế bị ép trốn vào hỗn loạn chi thành, không thể không tìm kiếm che chở. Nhưng kết quả làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Công nhiên hò hét với Đấu Vũ hội như vậy, lẽ nào ba người Diệp Huyền bị đuổi giết còn chưa đủ thảm? không sợ tử đao vũ đế lên đài kích giết bọn họ sao? chỉ cần bọn họ ở hỗn loạn chi thành bị vướng quy củ của hỗn loạn chi thành cường giả đầu vũ hội còn không dám ra tay với hắn nhưng bọn họ dĩ nhiên đến sinh tử đài công nhiên khiêu chiến bởi vậy bất kỳ cường giả nào của đầu vũ hội cũng có thể lên đài ra tay vốn là tự tìm đường chết vèo vèo vèo từng tiếng xe gió kịch liệt vang lên cường giả của hỗn loạn chi thành cấp tốc lao về phía sinh tử đài tốc độ cực nhanh phảng phất như sợ bỏ qua cái gì đồng thời Tin tức ba người Diệp huyền giáng lâm hỗn loạn chi thành sinh tử đài, cũng lấy tốc độ khủng khiếp lan tràn ra ngoài, ngăn ngắn trong chốc lát liền truyền khắp toàn bộ hỗn loạn chi thành. Một người, đứng thẳng trên sinh tử đài, hò hét với toàn bộ đấu vũ hội, trắng cử như vậy, trong nháy mắt làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Từng người từng người, ở trước sinh tử đài không ngừng xuất hiện, nhìn chạm chú về phía trung gian. Ở nơi đó, một thanh niên tóc đen ngồi khoanh chân, hai con mắt đóng chặt. Mái tóc dài màu đen ở trong gió kích động bồng bềnh, thô bạo phi phàm. Diệp Huyền, ngươi làm cái gì vậy? Không thành Vũ Đế cùng duy nhất vũ đế xuất hiện, vô cùng ngạc nhiên. Diệp Huyền mở mắt ra, lạnh nhạt nói: "Đầu Vũ hội năm lần bảy lượt phái người truy sát ta, hôm nay ta liền đứng ở chỗ này, chờ bọn họ đến giết." Thanh âm của hắn ầm ầm, ở toàn bộ hỗn loạn chi thành vang vọng, như sấm sét cuồn cuộn, chấn động lòng người. "Diệp Huyền, chẳng lẽ ngươi không biết gieo lên sinh tử đài, không chết không thôi sao? Mau mau hạ xuống!" ta nhận được tin tức, đầu Vũ hội tử Đao Vũ Đế đã xuất quan, đang đuổi giết các ngươi, nếu để cho hắn biết được tin tức, các ngươi lại muốn lùi ra sinh tử đài liền chậm, không thành Vũ Đế lo lắng truyền âm cho Diệp Huyền. Ầm, uhm, đúng lúc này, một đạo khí tức cuồng bá đột nhiên từ trên trời giáng xuống, Phách Thương Vũ Đế mang theo rất nhiều trưởng lão hoạch tâm của đấu vũ hội, trong nháy mắt giáng lâm ở ngoài sinh tử đài. Trong lòng mọi người hoàn toàn rộn lên, dồn dập chờ mong nhìn đám người Phách Thương Vũ Đế, cường giả đấu vũ hội rốt cục xuất hiện. Bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của Diệp Huyền sao? Dù không hiểu tại sao Diệp Huyền lại có hành động như thế, thế nhưng Diệp Huyền lấy sức lực một người, khiêu chiến toàn bộ cường giả đầu Vũ hội, sự tình nhiệt huyết như vậy, để hết thảy võ giả của hỗn loạn chi thành hoàn toàn tâm huyết sôi trào, vạn chúng chả mong. Nhìn Diệp Huyền ở trên sinh tử đài, ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế đột nhiên lạnh lẽo, lạnh giọng nói: "Diệp Huyền, người giết ba đại hộ pháp của đấu vũ hội ta, còn có đám người Trường Chu Vũ Đế, lại còn dám chạy đến sinh tử đài?" Diệp Huyền lạnh lùng nhìn Phách Thương Vũ Đế một chút, khóe miệng đột nhiên nổi lên một tia lạnh lẽo. "Phách Thương Vũ Đế, trước ngươi ở Sích Phong Sơn mạch từ trong tay thiếu gia ta chật vật đào tẩu, làm sao hiện tại lại dám đường hoàng tới đây? Nếu như ngươi có gan, liền cùng ta ở trên sinh tử bệ đánh một trận đàng hoàng, đấu vũ hội ngươi được xưng ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, yêu cầu như thế này, e là không trái lẽ thường a, hay là nói, đấu vũ hội các ngươi, ngay cả một nam tử cũng không có." Diệp Huyền lời vừa nói ra, người ở đây tâm thần đều du lên. Hắn đây là bước đầu vũ hội ra tay à, lẽ nào hắn thật không sợ chết sao? Vì trước đoàn người, ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế ngưng lại, chợt xì cười ra tiếng, "Diệp Huyền, lão phu thừa nhận thực lực của ngươi kinh người, có điều, lão phu sẽ không đáp ứng trận chiến trên sinh tử đài của ngươi, ngươi có gan thì chờ tử đau vũ đế của đấu vũ hội ta trở về, đến lúc đó lão phu xem ngươi có còn dũng khí tiếp tục khiêu chiến hay không." Chương 1584, Sinh tử đài 2. Trong lòng Phách Thương Vũ Đế mang theo kiêng kỵ. Hắn tận mắt nhìn một màn Diệp Huyền chu Diệt Trường Chu Vũ Đế, có thể nói cực kỳ hung hăng, lấy tu vi của hắn lên đài, muốn giết chết Diệp Huyền quá khó khăn, cùng với mạo hiểm, còn không bằng chờ Tử Đao Vũ Đế trở về, nháy mắt liền có thể đánh giết Diệp Huyền. Đầu Vũ hội, đáng thương. Diệp Huyền chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt trào phúng. Đường đường đấu Vũ hội phó hội trường, Diệp Mũ ở sinh tử đài công nhiên khiêu chiến, các hạ lại ngay cả dũng khí chiến một trận cũng không có, đây chính là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành sao? Đây chính là phách thương vụ đế sao? Không biết những người khác nghĩ làm sao, nhưng trong lòng thiếu gia ta là cảm thấy xấu hổ thay các ngươi. Tuy thanh âm của Diệp Huyền không lớn, nhưng rõ ràng truyền khắp bên tai mỗi người ở đây, thậm chí truyền đi trăm dặm, khiến cho không ít võ giả của hỗn loạn chi thành đều rõ ràng nghe được. Đường đường đầu vũ hội, đường đường phách thương vụ đế, thậm chí ngay cả Diệp Huyền khiêu chiến sinh tử đài cũng không dám đáp ứng, này không thể không nói. Ở trong mắt mọi người xác thực là một sỉ nhục. Trong lúc nhất thời ở đây tụ tập rất nhiều dân chúng, hoàn toàn quay đầu nhìn chăm chú về phía phách thương vụ đế ở trước sinh tử đài, từng cái từng cái ánh mắt chờ mong, ánh mắt mọi người nhìn kỹ, sắc mặt của phách thương vụ đế tái xanh, khóe miệng hơi co giật. luận tu vi, trường chu vũ đế cũng không kém hắn, nhưng mặc dù là trường chu vũ đế ở dưới diệp huyền đánh lén, cũng vô lực chạy trốn, trong nháy mắt vẫn lạc. hơn nữa đám người hòa quyền vụ đế, cùng với phá quân vụ đế, trường phong vụ đế vẫn lạc, khiến cho phách thương vụ đế tuy trong lòng lửa giận thiêu đốt cũng không dám lên đài chiến một trận. sinh tử đài không chết không thôi. nếu như hắn lên đài, vẫn lạc rất có thể sẽ là hắn. hắn cười lạnh nói, người sắp chết, lão phu hà tất ứng chiến, chờ tử đao vũ đế của đấu vũ hội ta trở về, sẽ lấy đầu của ngươi. lão phu cần gì phải lên đài đánh với người một trận. quả thực buồn cười. phách thường vũ đế nói, khiến mọi người tại đây chấn động. Tình phách thường vũ đế vừa nói như thế, mọi người nhất thời hiểu được. sở dĩ diệp huyền leo lên sinh tử đài, chỉ là vì ở trước tử đau vũ đế trở về đánh giết cường giả đầu vũ hội mà thôi. nói như vậy quyết sách của phách thương vũ đế cũng không thể không nói là đúng. đối mặt người sắp chết, cần gì phải đi mạo hiểm. hạng người nhu nhược, đáng thương. ánh mắt của diệp huyền ngạo nghễ, si cười nói. không dám lên đài, cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy. cái gọi là đấu vũ hội, cũng chỉ là hư danh. hôm nay thiếu gia ta khiêu chiến phách thương vũ đến ngươi, liên quan gì tới tử đao vũ đế. phách thương vũ đến ngươi cũng là cường giả uy danh hiển hách, chẳng lẽ ngay cả ứng chiến cũng không dám? Không dám chính là không dám. Cái gì phách thương vũ đế, ít thiếu ra ta xem. Người nên xưng là nguyễn thương vũ đế à? Làm càn. Một tên vũ hoàng đỉnh phong của đầu vũ hội không nhịn được tức giận quát lên, trong con người bắn ra tinh mang ác liệt, cả người chiến đi sôi trào. Hả? Chẳng lẽ ngươi muốn lên đài đánh với ta một trận? Diệp Huyền lạnh lùng nhìn về phía hắn, cường giả vũ hoàng kia bị ánh mắt của Diệp Huyền vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trắng bệch, đạp đạp rút lui hai bước, không dám lên đài, còn nói phí lời cái gì, buồn cười. Diệp Huyền si cười nói, hay phách thương vũ đến ngay cả nói chuyện cũng không dám, cần run rế như ngươi thay hắn mở miệng. Diệp Huyền nghĩ tất cả biện pháp, không ngừng chào phúng, bức bách phách thương vũ đế lên đài. Mặc ngươi lời chót lưỡi đầu môi, lão phu cũng sẽ không lên đài, lão phu chỉ có thể lặng lặng nhìn ngươi. Lát nữa làm sao đi chết? sắc mặt của phách thương vũ đế tái xanh, trong mắt sát cơ sôi trào, nhưng từ đầu đến cuối, hắn không dám lên đài chiến một trận. Tính cách khiếp đảm sợ phiền phức như vậy, để Diệp Huyền cũng không nói gì đến cực điểm đã như vậy, như vậy thiếu gia ta cùng ngươi nói chuyện phiếm a? Diệt Huyền cười lạnh, đột nhiên chuyển biến đề tài. hỗn loạn chi thành mục gia đã từng có một tên cửu thiên vũ đế vẫn lạc ở 50 năm trước. mọi người ở đây đều sững sờ, không hiểu vì sao Diệt Huyền đột nhiên chuyển đề tài tới mục gia. mục gia một trong các thế lực cường đại của hỗn loạn chi thành lịch sử lâu đời ở hỗn loạn chi thành đã kinh doanh mấy trăm năm, nắm giữ uy danh hiển hách. hỗn loạn chi thành đất rộng của nhiều thực lực đáng sợ do tam đại thế lực hàng đầu nắm giữ. Mà ở dưới ba thế lực lớn, còn có vô số thế lực chung và nhỏ. Những thế lực này, mỗi một cái đều tương đương với tiêu gia cùng ý chỉ gia ở thiên đô phủ, mà chính là những thế lực lớn này mới đẩy lên địa vị khổng lồ của hỗn loạn chi thành bây giờ. Mục gia, chính là một trong các thế lực lớn khá có tiếng tăm. Bởi vậy khi Diệp Huyền nói đến cửu thiên vũ đế của mục gia ở 50 năm trước vẫn lạc, mọi người ở đây trong nháy mắt biết Diệp Huyền nói tới ai. Tuệ tinh vũ đế, mục vô song, thiên tài kiệt xuất nhất của mục gia mấy trăm năm qua. Người này thiên phú kinh người, thực lực nghịch thiên, từ nhỏ liền thể hiện ra trình độ võ đạo cực kỳ đáng sợ, hầu như sánh vai tuyệt thế thiên kiêu của tam đại thế lực hàng đầu. Ở dưới mục gia toàn lực bồi dưỡng, mục vô song ở hơn 40 tuổi liền đột phá cửu thiên vũ đế, trở thành vụ đế trẻ tuổi nhất mục gia, bởi vì tốc độ quật khởi giống như sao trổi, được cường giả của hỗn loạn chi thành gọi là tuệ tinh vũ đế, có thể nói là nhất thời có một không hai. Mà mục gia ở trong rất nhiều thế lực lớn cũng nhất thời danh tiếng vang dội. Ngay thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng mục gia sẽ nhờ đó mà càng cường thịnh quật khởi, mục gia mục vô song ở một lần ra ngoài lịch lãm, đột nhiên vẫn lạc, lúc đó ở hỗn loạn chi thành gợi ra náo động không nhỏ, cũng làm cho không ít thế lực lớn cùng mục gia cách biệt không mấy âm thầm vui mừng. Thiên tài gia tộc, trụ cột tương lai vẫn lạc, mục gia tự nhiên rất tức giận, dưới sự tức giận nghĩ tất cả biện pháp, muốn tra gia hung thủ cùng chân tướng, lúc đó mấy thế lực lớn cùng mục gia có tranh cãi, đều có cường giả bị hoài nghi dẫn đến mục Gia cùng mấy thế lực lớn này trong lúc đó quan hệ kịch liệt chuyển biến xấu, thậm chí bạo phát xung đột không nhỏ. Chương 1585, quần tình xúc động. Chỉ đáng tiếc chính là, mãi đến tận hiện tại mục Gia cũng không thể tra ra hung thủ thật sự là ai. Bởi vậy bây giờ đột nhiên nghe Diệp Huyền chuyển đề tài đến trên người mục Gia. ở đây tụ tập vô số võ giả đều vân ra, mà trong mọi người ở đây cũng có phải tên cường giả mục Gia, không khỏi hơi nhướng mày, không biết Diệp Huyền nói đến tột cùng để làm gì. Tất cả mọi người không nhìn thấy chính là Thời điểm Diệp Huyền nhắc tới Mục Gia, đấu vũ hội phách thường Vũ Đế đột nhiên biến sắc, trong ánh mắt có một tia nghiêm nghị. Mục Gia mục vô song, thiên tư chắc tuyệt, tài hoa hơn người, tuổi còn trẻ liền đột phá cửu thiên Vũ Đế, được khen là tuệ tinh Vũ Đế. Như nếu bất tử, bây giờ e rằng cũng đã là cửu dài nhất trọng đỉnh phong nhân vật anh tư như vậy. Thiếu gia ta nghe nói cũng cảm thấy đau lòng, đáng tiếc, đáng tiếc, anh tài như vậy liền sớm vẫn lạc, hóa thành một nắm cát vàng, thậm chí quang thi giã ngoại, thế thảm a. Khóe miệng Diệp Huyền mỉm cười. Từ Tốn nói, thanh âm truyền khắp toàn bộ Sinh Tử Đài, thậm chí lan truyền đến bên ngoài trăm dặm. Một tên Vũ Hoàng Đình Phong của Mục gia sắc mặt tái xanh, không thể kiềm được, tiến lên một bước nén giận nói: Diệp Huyền đại nhân, Mục gia ta không có đắc tội các hạ à? Không biết vì sao các hạ lấy Mục vô song tiền bối của Mục gia ta nói chuyện. Mục vô song chết, vẫn là việc đau lòng của Mục gia, là nghịch lân trong lòng, không người nào nguyện ý nhắc lên. Nhưng hôm nay Diệp Huyền ở trước mặt mọi người công nhiên bình luận. Dù không có ngôn ngữ kích bác gì, nhưng người nghịch thiên như Diệp Huyền lại nói mục vô song tiền bối của mục gia hắn thiên tư ngang dọc, chẳng niên mất sớm, ở người mục gia xem ra là một sự tình cực kỳ trào phúng. Diệp Huyền nhìn mục gia trưởng lão, lạnh nhạt nói. Thiếu gia ta nhắc tới mục vô song tiền bối, cũng không có tâm ý bất kính, chỉ là đối với mục vô song tiền bối vẫn lạc, cảm thấy vạn phần đau lòng mà thôi. Thiên tài như thế nếu có thể sống đến hiện tại, thiếu gia ta nhất định cùng với hắn nâng cốc nói chuyện vui vẻ chỉ tiếc lại chết ở trên tay đấu vũ hội đau lòng đau lòng a mục vô song là bị đấu vũ hội đánh giết diệp huyền vừa nói ra toàn trường sôi trào đặc biệt là mục gia trưởng lão càng kinh hãi vẻ mặt khó có thể tin các hạ nói là thật một tiếng giống to như lôi đình đột nhiên ở chân trời vang vọng chợt bóng người thô bạo phi phàm từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt đi tới trước sinh tử đài đây là một bạch phát lão già mặc trường bào màu tím đầu đội búi tóc eo cột tử kim đai lưng chân đạp ngẫu bộ văn lý chính là người nắm quyền của mục gia bây giờ tử quang vũ đế bây giờ tử quang vũ đế đã gần hai trăm tuổi một thân tu vi cao tới cửu giai nhất trọng đỉnh phong là cửu thiên vũ đế duy nhất của mục gia bây giờ năm đó mục vô song chính là do hắn bồi dưỡng được hai mắt hắn sáng quắc như điện phảng phất như lưỡi dao sắc đâm về phía diệp huyền hiển nhiên là muốn nhận biết hắn nói thật giả diệp huyền cười nhạt tự nhiên là thật phách thương vũ đế tử quang vũ đế xoay người lạnh lùng nhìn về phía phách thương vũ đế đôi mắt như có hỏa diễm thiêu đốt tức giận sôi trào. Tuệ tinh vụ đế chết, qua nhiều năm như vậy vẫn là nỗi đau trong lòng mục gia hắn. Bây giờ biết được hung thủ là ai, vẫn nộ trong lòng tử quang vũ đế làm sao có thể ức chế. Tử quang vũ đế, tiểu tử này ăn nói linh tinh, người cũng tin tưởng. Ánh mắt của phách thương vũ đế khôi phục lại yên lặng, lạnh lùng nói. Thanh âm chấn động cửu thiên. Ăn nói linh tinh. Diệp huyền si cười một tiếng. Năm đó đầu vũ hội vì đánh giết tuệ tinh vũ đế, ngươi cùng trường chu vũ đế ra tay. Trường Chu vũ đế lấy phi thuyền pháp bảo nhốt lại tuệ tinh vũ đế, lại do ngươi chém giết. Cái này cũng là ăn nói linh tinh. Ngươi! Phách thường vũ đế mặt lộ kinh sợ, ánh mắt mang theo ngơ ngác. Chuyện này lúc đó chỉ có mấy cao tầng đỉnh cấp của đấu vũ hội biết, Diệp Huyền làm sao sẽ rõ ràng như vậy? Chỉ là rất nhanh, hắn liền thu lại biểu hiện, cả giận nói. Lời chót lưỡi đầu môi, ngươi cho rằng tử quang vũ đế sẽ tin ngươi gây xích mích sao, uống chi 50 năm trước ngươi còn chưa sinh ra, thì làm sao sẽ biết sự tình như thế? muốn dội nước bẩn cũng phải dội khá một chút a trên mặt tử quang vũ đế nhất thời có chút nửa tin nửa ngờ trao mày hiển nhiên không biết nên tin ai diệp huyền lạnh nhạt nói nếu tử quang vũ đế ngươi không tin ta như vậy cũng bình thường có điều chỉ cần ngươi điều tra thời điểm lúc trước tuệ tinh vũ đế vẫn lạc phách thương vũ đế cùng trường chu vũ đế có ở hỗn loạn chi thành hay không chân tướng liền rõ ràng tử quang vũ đế hừ lạnh một tiếng chuyện này lão phu tự nhiên sẽ điều tra bất kể là ai giết tuệ tinh vũ đế Mục gia ta đều sẽ không cùng hắn giảng hòa. Ánh mắt hắn sắc bén, sát cơ nồng đặc phóng thích, khiến người ta không nghi ngờ chút nào quyết tâm của hắn. Ngoại trừ mục gia gia, 15 năm trước, một tên luyện dược sư bắt dai của Bảo Thiện Đường đang trong quá trình tới xích phong sơn mạch hái linh dược, mất tích bí ẩn, đến nay sinh tử chưa biết. Sau khi nói xong tuệ tinh vụ đế, lời nói của diệt huyền xoay chuyển, lại chuyển tới Bảo Thiện Đường. Bảo Thiện Đường, tương tự là một thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, tủ lĩnh là húc phong dược Hoàng. Chủ yếu kinh doanh đan dược, không tranh với đời. Trong đám người, vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường ánh mắt không khỏi ngưng lại. Diệt Huyền nói rõ ràng là diệu thủ dược hoàng của Bảo Thiện Đường bọn họ ở 15 năm trước. Diệu thủ dược hoàng là luyện dược sư bát dai của Bảo Thiện Đường chứa Húc phong dược hoàng. Tu vi bát dai tam trọng đỉnh phong là trụ cột vững vàng của Bảo Thiện Đường. 15 năm trước, diệu thủ dược hoàng trong quá trình đi tới xích phong sơn mạch hái thuốc, kể cả vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường cũng mất tích sau đó thì thể vài tên cường giả kia được phát hiện ở ngoại vi của Sích phong sơn mạch, nhưng diệu thủ dược hoàng không ở bên trong, đến nay sinh tử chưa biết. bây giờ Diệp Huyền đột nhiên nhắc tới diệu thủ dược hoàng, để vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường ở đây trong lòng mạnh mẽ kích linh, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền. Diệu thủ dược hoàng mất tích, kỳ thực cũng là đấu vũ hội gây nên, do đấu vũ hội chắc nhất phàm phó hội trưởng tự mình động thủ, bắt về. 10 năm năm qua vẫn bị giam ở trong điện lao của đấu vũ hội, mỗi ngày luyện đan cho đấu vũ hội. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chiều 1586, khắp nơi mà động, một, ngư khí của Diệp huyền bình tĩnh, thanh âm cũng không lớn, nhưng rơi vào trong tay mọi người, lại giống như kinh thiên phích lịch, trong lòng đoàn người hoàn toàn chấn động, rồn dập rối lạn lên, người nói láo, cách thường vụ đế biến sắc, tức giận quát lên, sự tình của diệu thủ dược Hoàng, cùng đấu vũ hội ta căn bản không quan hệ, bảo thiện đường là thế lực đan dược hàng đầu của hỗn loạn chi thành, nếu như đối phương thật sự tin diệt huyền đối với đấu vũ hội hắn mà nói tuyệt đối là đả kích thật lớn. Phách thường vũ đế, vậy ngươi có dám mở địa lao của đấu vũ hội ngươi ra cho mọi người tham quan không? Nhìn bên trong đến, tột cùng giam giữ những người nào không? Vẻ mặt của Diệp Huyền bất biến, lạnh cười nói. Địa lao của đấu vũ hội ta vì sao phải mở ra cho chư vị? Mặc kệ như thế nào, diệu thủ dược hoàng mất tích, cùng đấu vũ hội ta một chút can hệ cũng không có. Phách thường vũ đế lạnh giọng quát lên, nghĩa chính ngôn từ. Nhưng trong lòng hắn không nhịn được sợ hãi, sau lưng bốc lên một lạnh ở đây trong tất cả mọi người chỉ có hắn biết rõ, Diệp Huyền nói đều là thật sự. Năm đó mục gia tuệ tinh vũ đế chính là hắn cùng Trường Chu Diết. Diệu Thủ Dược Hoàng hiện tại cũng đang bị giam giữ ở trong địa lao của đấu vũ hội, qua nhiều năm như vậy vẫn đang vì đấu vũ hội hắn luyện đan. trong lòng hắn sát cơ âm thầm hiện lên, chờ hắn trở lại đấu vũ hội, nhất định phải ngay lập tức rời đi Diệu Thủ Dược Hoàng. trong đám người, vài tên cường giả của Bảo Thiện Đường sắc mặt biến ảo không ngừng, trong bóng tối phát sinh đạo đạo tin tức cho húc phong Dược Hoàng. Diệp Huyền đứng ngạo nghễ ở trên sinh tử đài, tiếp tục mở miệng. 10 năm trước, một tên Vũ Hoàng đỉnh phong của Hứa gia, bởi vì đắc tội đấu vũ hội, bị đấu vũ hội thần quang vũ đế đánh giết ở hoang dã ngoài thành. 32 năm trước, mạnh gia gia chủ mạnh như sơn đêm khuya bất ngờ nổ chết ở trong nhà, kỳ thực bị đấu vũ hội phá quân vũ đế chắc nhất phàm ám sát. 3 năm trước, một tên vũ đế của hành tu hội ở bên ngoài thám hiểm, một đi không trở lại, bị phách thương vũ đế, Hỏa quyền vũ đế vây giết. Từng sự tình từ trong miệng Diệp Huyền nói ra, Hoàn toàn là việc cực kỳ náo động của hỗn loạn chi thành ở trăm năm qua, trong đó bao quát trưởng lão, lãnh tụ của rất nhiều thế lực lớn ở hỗn loạn chi thành vẫn lạc, tuyệt đại đa số đều là ăn án của một tông tông. Nhưng Diệp Huyền nói tất cả đều là đấu vũ hội gây nên, đồng thời nói ra người động thủ, dẫn tới mọi người ở đây trong lòng chấn động dữ dội, từng cái từng cái giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Nếu Diệp Huyền nói đều là thực, như vậy nhiều năm qua đấu vũ hội làm ác sự thực lạc quá nhiều, quả thực là tội lỗi trọng chất. Đủ để gợi ra hết thảy thế lực lớn của hỗn loạn chi thành công vẫn. Chỉ là, trước khi không có chứng cứ, không ít người đều nửa tin nửa ngờ, dù sao Diệp Huyền cùng đấu vũ hội trước có thâm cừu đại hận, ở biết rõ rơi vào tình huống ắt phải chết, nói không chắc sẽ làm ra một ít sự tình cắn bậy lung tung. Thế nhưng những thế lực bị Diệp Huyền nói đến kia, ngay lập tức liền hành động lên, điều tra nguyên nhân cái chết của cường giả gia tộc mình. Không lâu lắm, một tên trưởng lão của mục gia rất nhanh liền đến trước mặt tử quang vũ đế. Lão tổ, căn cứ điều tra. Thời điểm vô song tiền bối chết, đầu vũ hội phách thương vụ đế xác thực không ở trong hỗn loạn chi thành, còn trường chu Phụ đế, bởi vì thời gian quá lâu, vì lẽ đó không tra được cái gì, không biết hắn có ở hỗn loạn chi thành hay không. Thế nhưng ở đoạn thời gian vô song tiền bối vẫn lạc, trường chu vụ đế là không công khai lộ diện qua. Người trưởng lão kia mở miệng nói, biểu hiện kích động, tuy sự tình đã qua 50 năm, nhưng qua nhiều năm như vậy, mục già vẫn đang điều tra hung phạm, chưa bao giờ buông tha dấu vết nào mà phách thương vũ đế cùng trường chu vũ đế đều là đấu vũ hội phó hội trường cường giả tiếng tăm lừng lẫy của hỗn loạn chi thành bọn họ nhất cử nhất động tự nhiên tác động ánh mắt của vô số thế lực bởi vậy năm mười năm trôi qua năm đó hai người đến tột cùng có xuất hiện ở hỗn loạn chi thành hay không vẫn có thể bị điều tra ra được chẳng lẽ diệp huyền kia nói là thật sắc mặt của tử quang vũ đế trầm xuống lạnh lùng nhìn về phía phách thương vũ đế tử quang người hà tất nghe người này ăn nói linh tinh gây xích mích ly gián. Năm đó thời điểm tuệ tinh vũ đế vẫn lạc, lão phu nhận được tin tức cũng cực kỳ phẫn nộ. Lúc đó lão phu cùng trường chu vũ đế đang lúc bế quan, vì lẽ đó vẫn chưa lộ diện ở hỗn loạn tri thành. Phách thường vũ đế giải thích, lão tổ căn cứ điều tra ở trước khi tuệ tinh vũ đế vẫn lạc, phách thường vũ đế đã từng xuất hiện ở hỗn loạn tri thành, chỉ bất quá địa phương hắn xuất hiện là ở hướng ngược lại của tuệ tinh vũ đế, cho nên lúc đó chúng ta không có hoài nghi đến hắn. Này ở trong tình báo lúc đó chúng ta điều tra là có ghi chép. Người trưởng lão kia bổ sung một câu, trực tiếp loại bỏ lý giải của Phách Thường Vụ Đế. Phách Thường Vụ Đế, ngươi muốn giải thích thế nào? Sắc mặt của Tử Quang Vụ Đế triệt để âm lạnh xuống, một luồng sát cơ vô hình từ trong thân thể hắn bộc phát ra. Phách Thường Vụ Đế hơi nhướng mày, lạnh nhạt nói: Khả năng là ta nhớ lầm, Tử Quang Vụ Đế, tiểu tử này rõ ràng là quấy nhiễu, ta chỉ có thể nói tuệ tinh Vụ Đế của Mộc gia ngươi không phải ta giết, còn lại ta không muốn nhiều lời. Ngữ khí của Phách Thường Vụ Đế lạnh lẽo cũng bị thái độ của Tử Quang Vũ Đế cho làm nổi giận. Tuy Mục Gia là thế lực lớn của hỗn loạn Chi Thành, thế nhưng Đấu Vũ Hội là một trong tam đại thế lực hàng đầu. ở trên thế lực so với Mục Gia mạnh hơn không chỉ mười lần. hắn làm sao cần xem sắc mặt của Tử Quang Vũ Đế? huống Chi, có như Mục Gia thật sự tin tưởng hắn là hung thủ, cũng căn bản không có chứng cứ. người, cả người Tử Quang Vũ Đế tỏa ra khí tức dọa người. thái độ của Phách Thương Vũ Đế triệt để làm nổi giận hắn. sát cơ khủng bố bao phủ ở xung quanh sinh tử đài. làm sao? Tử quang vũ đế ngươi còn muốn động thủ với lão phu, ngươi có thể đến thử một lần. Cách thường vũ đế trào phúng nở nụ cười, đối với sát cơ của tử quang vũ đế hồn nhiên không để ở trong lòng. Chương 1587, khắp nơi mà động, hai, tử quang vũ đế thở dốc, sát cơ trên người từ từ nội liễm, lạnh giọng nói. Được, ngươi điên rồi. Hắn phất tay, trong lòng ất ức đến cực điểm, nhưng không thể ra sức a. Cách thường vũ đế cười lạnh, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm diệp huyền, trong lòng sát cơ phân tán. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, phách thương vũ đế lại không cười nổi, bởi vì theo điều tra, Diệp Huyền trước nói tới sự tình càng ngày càng nhiều được chứng thực, tuy không có chứng cứ trực tiếp, nhưng rất nhiều tin tức đều xác minh Diệp Huyền giải thích. Thời điểm những cường giàn này vẫn lạc, mấy phụ đế của đấu vũ hội đều có thời gian cùng cơ hội tham dự. Nếu như chỉ là một chuyện, vậy còn không có gì, nhưng nhiều chuyện như vậy kết hợp với nhau, lại làm cho tất cả mọi người không thể không hoài nghi, Diệp Huyền nói đến tụt cùng có phải là thật hay không. Nếu là trùng hợp. Như vậy trùng hợp này cũng quá nhiều đi. Trong khoảng thời gian ngắn, thủ lĩnh của rất nhiều thế lực đều tụ tập ở trước Sinh Tử Đài, lạnh lùng nhìn Phách Thường Vũ Đế, muốn đòi một câu trả lời hợp lý. "Đáng chết, Diệp Huyền, ngươi cho rằng chửi bới đấu vũ hội ta thì có tác dụng sao? Đầu vũ hội ta sừng sững hỗn loạn chi thành nhiều năm như vậy, sao lại bởi vì ngươi ăn nói linh tinh mà xuất hiện nguy cơ?" Phách Thường Vũ Đế tức giận nói, ánh mắt âm lạnh như lang. Chợt hắn quay về tất cả mọi người ở đây lớn tiếng nói: "Chư vị, đầu vũ hội ta đỉnh thiên lập địa, Chưa bao giờ làm sự tình người người công phẫn, ta hy vọng chư vị cũng không nên bị ngôn ngữ của người này phân phối, nếu như để lão phu biết có ai nói sâu đầu vũ hội ta, đầu vũ hội ta tất nhiên sẽ không cùng hắn giảng hòa. Dưới quần tình kích phấn, phách thương vũ đế quát lạnh, thanh âm ầm ầm truyền tới trong tai mỗi người ở đây, khiến cho tất cả mọi người chấn động không ngừng. nguyên bản hiện trường nghị luận sôi nổi, đều tĩnh lại. hung hăng, thực sự quá kiêu ngạo. Ở dưới mọi người hỏi dò, phách thương vũ đế không những không có chăm chú giải thích. Trái lại đưa ra một câu trả lời lớn lối như thế, để rất nhiều thế lực nguyên bản cực kỳ phẫn nộ càng lên cơn giận dữ. Nếu như có thể, ở đây nhiều người như vậy sớm đã bao phủ đám người phách thương vũ đế lại, thế nhưng cân nhắc đến địa vị của Đầu Vũ hội, ngay cả Từ Quang Vũ đế thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, cũng chỉ có thể nuốt xuống tức giận. Đầu Vũ hội là một trong ba thế lực lớn của Hỗn Loạn Chi Thành, tuy bọn họ đều là một ít thế lực lớn không kém, những thật tác tội Đầu Vũ hội. Như vậy ở trong Hỗn Loạn Chi Thành tất nhiên sẽ bước đi liên tục khó khăn. Rơi vào cảnh khốn khó. Dù sao chỉ là một tử đau vũ đế, liền đủ để quét ngang hết thảy thế lực lớn của bọn họ ở đây. Nhìn thấy mình làm sao khiêu khích, phách thương vũ đế cũng không có dự định lên đài, Diệp Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ trong bóng tối thở dài một hơi. Nhìn dáng dấp muốn bức phách thương vũ đế lên đài, đánh giết là căn bản không thể. Nghĩ tới đây, hắn lạnh lùng nói. Chư vị, đầu vũ hội làm ra việc hiểm ác như vậy, lẽ nào mọi người nhịn như thế sao? Toàn trường yên tĩnh, không ít cường giả của thế lực lớn nắm chặt song quyền nhưng lại không thể làm gì. Bọn họ cũng không muốn nhẫn, thế nhưng đấu vũ hội gia đại nghiệp đại, coi như vẫn lạc nhiều vũ đế như vậy, nhưng chỉ cần có tử đao vũ đế ở, liền không ai dám động bọn họ, thậm chí bao gồm vũ tu thánh địa cùng sinh tử điện cũng như vậy. Một tên cường giả vũ đế nhị trọng, đủ để làm kinh sợ tất cả mọi người. "Hừ, Diệp Huyền, ngươi cũng đừng ở đó cổ động, chờ Cửu Nhiễm đại nhân về, liền chịu chết đi." Ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế âm lạnh nói. Khóe miệng Diệp Huyền lộ ra một nụ cười trào phúng. Ngươi cho rằng Tử Đao Vũ Đế còn có thể trở về sao? Hắn lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Ngươi lời này là có ý gì? Ánh mắt của Phách Thương Vũ Đế cũng ngưng lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy một tia không ổn. Diệp Huyền cười lạnh nói: "Tử Đao Vũ Đế của Đầu Vũ Hội, các ngươi bởi vì xông vào cấm địa của Sích Phong Sơn Mạch, đã bị yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch đánh giết, hài cốt không còn, ta xem các ngươi nên chuẩn bị một hồi hậu sự đi. Tử Đao Vũ đế chết rồi." Tin tức này như sấm sét nổ vang bên tai tất cả mọi người, ầm ầm nổ vang. Người đùa gì thế? Ánh mắt của phách thương vụ đế âm lạnh, lạnh giọng nói. Cường những đại nhân tù vi thông thiên, thực lực kinh người, năm đó đại biểu hỗn loạn chi thành cùng yêu tộc ở xích phong sơn mạch chiến một trận. Từng đánh giết mấy tên yêu tộc yêu đế, ở trong cường giả yêu tộc như vào trốn không người, hiện tại sao lại chết ở trong tay yêu tộc? Phách thương vụ đế ngữ khí kiên định, như phản bác Diệp Huyền, vừa giống như tiếp sức cho mình. Diệp Huyền cười lạnh, cũng không phí lời, chỉ nhẹ nhàng khoát tay, cheng. Một thanh chiến đao màu đen từ trong không gian giới chỉ của hắn bắn ra, xen vào trên sinh tử đài. Chiến đao này toàn thân đen kịt, dài ba thước ba, như là một dao long bay lên, tỏa ra thô bạo vô tận. Tử Phong Đao, là tử vong đao của Tử Đao Vũ Đế. Vũ khí của Tử Đao Vũ Đế làm sao ở trong tay Diệp Huyền kia? Chẳng lẽ Tử Đao Vũ Đế thật sự vẫn lạc? Đoàn người như thùng thuốc súng nhan lửa, ầm ầm sôi trào. Tiếng nổ đinh tai nhức óc sông thẳng lên trời, rung động chín tầng trời. Đối với bất kỳ một tên võ giả nào mà nói, Binh khí đều là sinh mạng thứ hai của hắn, đặc biệt cường giả nghịch thiên như tử Đao vũ đế, càng là người còn đau còn, đau mất người vong. Bây giờ chiến Đao của hắn dĩ nhiên rơi vào trong tay Diệp Huyền, lẽ nào tử Đao vũ đế thật sự đã vẫn lạc? Vừa nghĩ tới khả năng này, tất cả mọi người ở đây trong lòng đều chấn động dữ dội, như chúng một đòn. Đầu vũ hội vẫn lạc nhiều cường giả vũ đế như vậy, sở dĩ còn có thể thô bạo như thế. Không người dám đối phó, cũng là bởi vì có tử đau vũ đế ở phía sau, chỉ một người này liên đủ để kinh sợ bất kỳ thế lực nào dám sướng tay về đấu vũ hội. nhưng giả như tử đau vũ đế vẫn lạc như vậy. lúc trước đám người tử quang vũ đế bị ép áp chế lửa giận, lần thứ hai nổi lên sát cơ. không thể, cửu nhiễm đại nhân tuyệt đối không thể chết. sắc mặt của phách thương vũ đế kinh hoàng, cắn răng vẫn nộ quát. thế nhưng trong lòng của hắn là một chút tự tin cũng không có, bởi vì ở thời gian lâu như vậy, hắn vẫn đưa tin cho tử đau vũ đế. nhưng tiếp cận nửa canh giờ, tử đau vũ đế ngay cả một tin tức cũng không có về chương 1588, Hoàn toàn thần phục, 1. Thời khắc này, nội tâm của Phách Thương Vũ Đế rốt cục hoảng loạn, nếu như cửu những đại nhân thật sự chết rồi, vậy hắn nên làm gì? Mất đi cửu những đại nhân che chở, đầu Vũ hội chỉ còn dư lại một cái xác không hồn. Phách Thương Vũ Đế, tác giả báo, đầu Vũ hội ngươi làm nhiều việc ác, sớm muộn sẽ bởi vậy mà bị diệt. Lạnh lùng quăng một câu, Diệp Huyền cười lạnh, mang theo huyết kiếm Vũ Đế cùng Hoàng phủ Tú Minh phóng lên trời, rời đi sinh tử đài. tuy đám người Diệp Huyền đã rời đi. Những sinh tử đài sau động còn chưa đình chỉ. "Nhanh, đi điều tra một chút, tử đạo vũ đế có vẫn lạc ở xích Phong Sơn mạch hay không? Trước tiên toàn diện phong tỏa chuyện làm ăn giao du với đấu vũ hội, chờ đợi mệnh lệnh của lão phu. Điều tra một chút, năm đó lão tổ của tộc ta có chết ở trong tay đấu vũ hội hay không?" Từng đạo mệnh lệnh dồn dập truyền đạt, trong hỗn loạn chi thành, một mảnh sóng ngầm cuồn cuộn. Mà Diệp Huyền, người khởi xứng sự tình, lại đi tới phủ đệ nhĩ xa ở Tam Cửu Đại Đạo. Ba người đường hoàng hạ xuống, Hành tích không có nửa điểm ẩn dấu, rõ rõ ràng ràng. Trong phòng khách của phủ đệ Nhĩ ra, ba người Diệp Huyền đang uống trà, mà Nhĩ ra thì vẻ mặt cười khổ ngồi ở đối diện. Diệp Thiếu, người đây thực sự là hại khổ lão phu. Nhĩ ra đầy mặt cay đắng. Có chút tin tức, ta không dám tùy ý nói ra, vẫn ẩn núp ở trong lòng. Không ngờ ngươi lập tức nói hết ra ngoài. Hiện tại toàn bộ hỗn loạn chi thành đều nhìn thấy ngươi đi tới tam cửu đại đạo của ta, e là các thế lực lớn cũng đã biết những tin tức này là ta báo cho ngươi. Lúc trước Diệp Huyền bạo lộ những tin tức kia, cơ bản đều là từ chỗ hắn chiếm được. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ lập tức nói hết ra ngoài, đồng thời còn Quang Minh Chính đại đi tới Tam Cửu Đại Đạo. đã như thế, sau này hắn chỉ sợ cũng rất khó ở hỗn loạn chi thành tiếp tục sống. Ngươi sợ cái gì? Diệp Huyền khẽ mỉm cười. Chẳng lẽ còn sợ đấu vũ hội gây sự với ngươi? Hiện tại tử đau Vũ Đế đã chết, đấu vũ hội rán mất đầu, chỉ còn dư lại một phách thương Vũ Đế vô dụng. Hiện tại hắn đang đầu mẻ chán xử lý hậu sự. Căn bản không quản được ngươi, dù nghĩ ra đã có chút tin tưởng từ Đao vũ đế đã vẫn lạc, bằng không Diệp Huyền không thể quang minh chính đại trở lại hỗn loạn chi thành như thế, hơn nữa còn ở trên sinh tử đài khiêu khích đầu vũ hội, nhưng lần thứ hai từ trong miệng Diệp Huyền nghe được tin tức này, trong lòng vẫn có chút chấn động. Nhưng chợt hắn lại cười khổ nói, Diệp Thiếu, ngươi là có chỗ không biết, từ Đao vũ đế đã chết, đấu vũ hội ít đi một trụ cột vững vàng, nhưng nếu như muốn triệt để diệt phong, bằng vào những thế lực lớn như mục xa là còn kém xa. Sắc mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm nghị. Đầu vũ hội có thể ở hỗn loạn Chi Thành sừng sững mấy ngàn năm, trở thành một trong ba thế lực lớn, dựa vào không phải tử đao vũ đế, mà là người hội trưởng trong truyền thuyết kia. Ánh mắt của Diệp Huyền cũng đột nhiên ngưng lại. Người có biết đấu vũ hội hội trưởng đến tột cùng là ai không? Nhĩ ra lắc đầu, trầm giọng nói. Người này xuất quỷ nhập thần, quanh năm không ở hỗn loạn Chi Thành. Lão Phu ở hỗn loạn Chi Thành nhiều năm như vậy, cũng là ở hơn 30 năm trước. Nhận biết người này một lần. Nói tới chỗ này. Trong mắt nhĩ ra lộ ra vẻ khiếp sợ, tự hồ đang hồi ức một màn đáng sợ kia. Ban đêm một ngày kia, thiên địa tối tăm, ta đang âm thầm nghe lén động tĩnh của hỗn loạn chi thành, nhưng đột nhiên, một luồng lực lượng vô hình to lớn giáng lâm xuất hiện ở trên bầu trời hỗn loạn chi thành. Cái lực lượng mạnh mẽ kia vẻn vẹn là đảo qua, liền làm võ hồn của ta truyền đến đau đớn, phảng phất như có thể dò xét ra tất cả sự vật của hỗn loạn chi thành. Ngay lúc đó ta sợ đến vội thu võ hồn lại, mới tránh thoát một kiếp mà cỗ lực lượng to lớn kia thì trực tiếp giáng lâm tới đấu vũ hội. Lúc đó ta liền tỉnh ngộ lại, lực lượng đáng sợ kia vô cùng có khả năng là hội trưởng trong truyền thuyết của đấu vũ hội. trong lòng kích động lại không cam lòng, ta vội vàng thả ra thiên nhĩ võ hồn, nỗ lực điều tra ra bộ mặt thật của người này. nhưng ai biết ở trong nhận biết của võ hồn ta, vị trí của đấu vũ hội như hoàn toàn biến mất. thiên nhĩ võ hồn chỉ có thể nhận biết được một mảnh hư vô. mãi đến sau một canh giờ, đại bản doanh của đấu vũ hội mới xuất hiện lần nữa ở trong thiên nhĩ võ hồn nhận biết. Chỉ là cỗ lực lượng to lớn kia đã hoàn toàn biến mất. Cái này cũng là một lần Duy vừa ta cảm thụ đến đấu vũ hội hội trưởng. Trên mặt nhĩ ra vẫn có vẻ chấn động, rơi vào trong ký ức năm đó. Sắc mặt Diệp Huyền càng nghiêm nghị, ngưng thanh hỏi. Lúc đó thiên nhĩ võ hồn của ngươi là cấp bậc gì? Bát tinh, lúc đó thiên nhĩ võ hồn của ta mới vừa đột phá bát tinh không bao lâu, đang tràn đầy tự tin, vốn tưởng rằng ngoại trừ luyện hồn sư đỉnh cấp ra, bất kỳ lực lượng nào cũng không thể ngăn cản Không ngờ cỗ lực lượng to lớn kia căn bản không ẩn chứa bất kỳ hồn lực, nhưng dễ dàng chặn lại võ hồn của ta nghe lén, cho nên mới để ta cảm thấy chấn động. Bát tinh thiên nhĩ võ hồn lại bị che đậy trong nháy mắt, tuyệt đối là nhất niệm thành giới. Diệp Huyền lẩm bẩm, trong mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang. Nhất niệm thành giới là thủ đoạn đáng sợ chỉ vụ đế tam trọng mới nắm giữ. Vụ đế tam trọng đối với quy tắc không gian không chế đã đạt đến mức cực hạn, chẳng những có thể thân dung hư không, càng có thể làm cho vị trí hư không của bản thân hóa thành một không gian đặc thù, ở dưới không gian này, bất kỳ lực lượng ngoại tại đều rất khó xâm nhập, đây chính là thủ đoạn nhất niệm thánh giới. Đầu Vũ hội hội trưởng dĩ nhiên là một vũ đế tam trọng. Tuy sớm có suy đoán, nhưng thời điểm suy đoán được chứng thực, trong lòng Diệp Huyền vẫn cảm thấy cực kỳ trầm trọng. vụ đế tam trọng, chúa tể đại lục, ở niên đại thánh cảnh không hiện ra, thiên giới không tồn tại, cửu giai tam trọng đã là đỉnh phong của võ giả, bất kỳ vụ đế tam trọng nào đều là kêu hùng bá chủ đáng sợ nhất trên đại lục. Bảy thế lực lớn như vô lượng sợ được xưng là Đại Lục Bảy Đại Tông môn, bởi vì tông chủ đều là bá chủ cửu sai tam trọng, bị trấn thiên hạ. Chương 1589, Hoàn toàn thần phục hay, Mà hỗn loạn chi thành ở dưới ba thế lực lớn dẫn dắt có thể cùng thánh thành hò hét, tuyệt đối là có thực lực làm cho thánh thành kiêng kỵ. Như vậy đấu vũ hội hội trưởng là Vũ đế Tam trọng cũng hợp tình hợp lý. Tôi dọn dẹp một chút đi, buổi sáng ngày mai chúng ta rời hỗn loạn chi thành. Trầm Tư chốc lát, Diệp Huyền cuối cùng lạnh lùng mở miệng, Rời hỗn loạn chi thành. Nhĩ ra đứng lên, khuôn mặt kinh sợ. Tự nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng như thế nào. Diệp Huyền nhàn nhạt nhìn về phía hắn. Đến hỗn loạn chi thành, mục đích của Diệp Huyền chỉ là cứu Hoàng phủ Tú Minh. Bây giờ Hoàng phủ Tú Minh đã cứu ra, tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Dựa theo ước định của ngươi và ta, chỉ cần ta có thể từ trên tay đấu vũ hội đào mạng, đồng thời chữa trị thiên nhị võ hồn của ngươi, ngươi liền thần phục ta. Lẽ nào hứa hẹn này ngươi đã quên rồi? Diệp Huyền lạnh lùng nói. Trong con người bắn ra một tia sáng sắc bén, cùng lúc đó, một luồng uy thế khủng bố sợ người ráng lâm, bao phủ nhĩ ra lại, một bên huyết kiếm vũ đế vẻ mặt lạnh lùng, cả người sát cơ phân tán, tự hồ chỉ cần nhĩ ra trả lời không đúng, sẽ đột nhiên ra tay, phát động một đòn giấm xét. Nhĩ ra mặt lộ vẻ khổ sở, nói, nhĩ ra ta đình thiên lập địa, nhất ngôn cửu đỉnh, đương nhiên sẽ không nói mà không giữ lời, có điều ta ở chỗ này đã kinh doanh mấy chục năm, hỗn loạn chi thành tất cả ta đều rõ như lòng bàn tay sản nghiệp trong bóng tối cũng đếm không xuể. Một khi rời đi, vậy thì địa bàn kinh doanh mấy chục năm, một khi để hắn rời đi, trong lòng nghĩ ra tự nhiên cực kỳ không muốn. Diệp Huyền cười cợt, lạnh nhạt nói: lẽ nào ngươi muốn cả đời đều ở chỗ này, là một con rối bị người giật dây? Biết bí mật có thể làm sao? Trước ta nói nhiều như vậy, người lại dám công nhiên nói ra bao nhiêu sự tình? Nếu như ngươi ở lại chỗ này, như vậy chỉ có thể cả đời làm người sinh sống ở trong bóng tối. Nhưng nếu theo ta ra ngoài, dưới thiên hạ này sẽ mặc ngươi ngao du hỗn loạn chi thành chỉ là một góc nhỏ, lại đáng là gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ánh mắt hắn bệ ngẽ, một luồng thô bạo không tên từ trên người hắn tự nhiên sinh ra, phảng phất như một vị đế vương quân lâm thiên hạ, nhìn xuống toàn bộ thiên địa, cơn khí thế này rơi vào trong tay Nhĩ Gia, khiến cho thân thể hắn không khỏi chấn động, tâm thần kích động. Chỉ là một góc nhỏ, ngôn ngữ thật bá đạo. hỗn loạn chi thành đại lục trọng địa có thể chống lại thánh thành, nhưng được gọi là một góc nhỏ, Huyền Diệp này lai lịch đến tột cùng lớn bao nhiêu? như vậy ở trong mắt hắn nơi nào mới không gọi một góc nhỏ Diệp Huyền cười nhạt hỗn loạn chi thành nhìn như mạnh mẽ ngay cả Thánh Thành cũng dám cãi lời nhưng ngươi cho rằng Thánh Thành thật diệt không được nó sao tiếp trước Diệp Huyền biết rõ huyền vực Thánh Thành đáng sợ nơi lãnh tụ của nhân tộc Thiên Hạ cường giả tập hợp tuyệt đối không phải đơn giản như ở bề ngoài không nói những cái khác Thiên Hạ cường đại biết bao luyện hồn sư trọng địa thần đô luyện dược sư thánh địa đan tháp luyện khí sư trọng địa khí thành những thế lực này đều là thế lực bá chủ siêu nhiên, so với hỗn loạn chi thành chắc chắn mạnh hơn. Nhưng nắm thiên hạ trong tay vẫn là huyền vực thánh thành, bởi vậy có thể thấy được chút ít. Thánh thành thật như muốn diệt hỗn loạn chi thành, chắc chắn sẽ không bó tay hết cách. Chỉ bất quá bọn hắn dưới cân nhắc hơn thiệt cảm thấy cái được không đủ bù đắp cái mất, mới để hỗn loạn chi thành từng đời một bảo tồn lại mà thôi. Một điểm trực quan nhất liền có thể nhìn ra lốm đốm, chính là hỗn loạn chi thành thật cường đại đến không sợ bất kỳ thế lực nào. Như vậy người mạnh nhất của đấu vũ hội, sinh tử điện. Vũ tu thánh địa, vì sao đều không tọa chấn hỗn loạn chi thành, trái lại vân du thiên hạ, xuất quỷ nhập thần. Trên đời này không có người mạnh nhất của một thế lực nào, sẽ quanh năm rời đi đại bản doanh của mình, mấy chục năm không trở về một chuyến. Từ bên trong liền có thể nhìn ra rất nhiều. Dựa theo ước định, ta sẽ ở trong đầu của ngươi gieo xuống một đạo hồn lực lạc ấn. Ngươi để ta điều động 10 năm, 10 năm sau ta sẽ mở ra hồn lực lạc ấn cho ngươi. Đến lúc đó ngươi đồng ý lưu lại hay rời đi, ta sẽ không có bất kỳ ngăn cản Nói xong. Diệp Huyền đột nhiên khoát tay, một đạo lạc ấn phức tạp hiện lên ở giữa không trung, cấp tốc trấn áp về phía Nhị Gia. Nhị Gia cười khổ một tiếng, không có phản kháng, tùy ý cỗ hồn lực lạc ấn này đi vào đầu óc của mình, điều khắc ở trên linh hồn của hắn, cho ngươi một ngày thời gian thu thập, ngày mai ta liền dẫn ngươi rời hỗn loạn tri thành." Để lại một câu nói, đám người Diệp Huyền cấp tốc rời đi Tam Cửu Đại Đạo. Mà lúc này, nơi sâu xa của Sích Phong Sơn mạch, một bóng người mạnh mẽ lặng yên hiện lên. Người này mặc trường bào, đứng ở trong hư không dơ tay nhấc chân tỏa ra khí tức đáng sợ. hắn vừa xuất hiện, ánh mắt liền nhìn chăm chú nơi sâu xa của xích phong sơn mạch. trong đôi mắt ánh sáng vạn ngàn, phảng phất như một ống kính vạn hoa đang nhanh chóng xoay tròn, phóng ra hào quang chói mắt. đột nhiên, lộng mày hắn vẩy một cái, ánh mắt nhìn về phía hư không bên cạnh, lạnh nhạt nói: Hắc Diệu Điện Chủ, người theo lão phu hơn nửa ngày rồi, cần gì phải trốn trốn tránh tránh? Ha, ha, Thiên Luân Thánh Chủ có khỏe hay không? một tiếng cười lạnh lẽo vang lên chật hư không phía trước không một tiếng động bắt đầu dập dờn một bóng người phảng phất như ẩn giấu ở trong hư vô từ bên trong chậm rãi đi ra hắc diệu điện chủ ngươi không ở sinh tử điện tu hành chạy đến xích phong sơn mạch làm gì lão giả áo bào trắng khẽ mở môi lãnh đạm nói thiên luân thánh chủ mục đích ngươi và ta tới nơi này mọi người đều biết hà tất giả mù xa mưa như vậy hắc bào cường giả khẽ mỉm cười ánh mắt nhìn chăm chú về nơi sâu xa của xích phong sơn mạch một lường khi thầy muốn xuyên thấu hư không Từ trên người hắn đột nhiên bộc phát ra, trong nháy mắt đi vào trong dãy núi phía trước, kinh động rất nhiều yêu thú ở trong xích phong sơn mạch. Hồng hồng hồng! Từng tiếng giết gào đinh tai nhức óc vang lên, từ trong cấm địa của xích phong sơn mạch đột nhiên lướt ra vô số yêu thú, cấp tốc vây quanh thiên luân vũ đế cùng hắc diệu vũ đế. Trường 1590, Từ sống tiêu diệt, 1. Ẩm! Cùng lúc đó, mấy cỗ khí tức đáng sợ từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước người rất nhiều yêu hoàng, khí tức kinh người chấn động hư không. Trẻ kín bầu trời. mấy bóng người này chính là Xích Phong Sơn Mạch Tắt Lôi yêu đế, Thiên Luân Vũ Đế, Hắc Diệu Vũ Đế. Hai người các ngươi đến Xích Phong Sơn Mạch ta là vì chuyện gì? Lẽ nào cũng muốn giống như Tử Đao Vũ Đế, xông vào vùng cấm của Xích Phong Sơn Mạch ta sao? Tắt Lôi yêu đế ầm ầm mở miệng, trong hai con ngươi màu xanh lam phóng ra đạo đạo điện quang, luân điện chi lực mạnh mẽ đánh hư không nhảy ra sóng gợn, tỏa ra khí thế hủy diệt. Thiên Luân Vũ Đế cùng Hắc Diệu Vũ Đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi đều lộ ra vẻ hoàng sợ nghe ý tứ của tất lôi yêu đế, lẽ nào tử đao vũ đế thật sự vẫn lạc ở xích phòng sơn mạch? tất lôi yêu đế, mục đích chúng ta đến đây không phải cùng yêu tộc ngươi là địch, chỉ muốn biết tử đao vũ đế có vẫn lạc hay không? thiên luân vũ đế áp chế lại khiếp sợ trong lòng, ngưng thanh mở miệng nói, không sai. ánh mắt của tất lôi yêu đế lạnh lùng nói, tử đao vũ đế bởi vì truy sát mấy vũ đế nhân loại, trái với thỏa thuận của nhân tộc cùng yêu tộc ta, thương tổn yêu tộc yêu đế ta, càng xông vào hạch tâm cấm địa của xích phòng sơn mạch sau khi trọng thương bị chúng ta ép chạy ra sích phong sơn mạch, kết quả bị vài tên vũ đế nhân lại kia mai phục giết chết. nơi này chính là chứng cứ tử đao vũ đế lúc trước xông vào cấm địa của xích phong sơn mạch ta. tất lôi yêu đế rất tiếng, từ trên người lấy ra một thủy tinh cầu, một hình ảnh rõ ràng hiện ra ở trước mặt thiên luân vũ đế cùng hắc diệu vũ đế. chỉ thấy trong hình ảnh, vài tên yêu hoàng của xích phong sơn mạch nhìn tử đao vũ đế quát lạnh. nơi đây là cấm địa của yêu tộc ta, hai vị mau mau rời đi. mà trong hình ảnh tử đao vũ đế một câu cũng không nói. Trực tiếp phát tay đánh bay rất nhiều cường dạ yêu tộc ra ngoài, từng cái từng cái cả người phun máu, đồng thời tử đao vũ đế xem thường lạnh lùng nói. Lão phu đấu vũ hội cừu nhiễm, để cho xích phong sơn mạch xích diễm yêu đế của các người lăn ra đây gặp ta, mà rất nhiều yêu hoàng kia tự nhiên không đồng ý, dồn dập tiến lên ngăn cản, nhưng tất cả đều bị tử đao vũ đế kích thương, rơi xuống núi rừng. Mãi đến tận xích diễm yêu đế xuất hiện, ngăn cản tử đao vũ đế, nhưng tử đao vũ đế vẫn thái độ hung hăng, thậm chí nói ra có bản lĩnh ngươi giết lão phu à? lời như vậy, thậm chí dám trả tổn thương xích diễm yêu đế, hung hăng xông vào nơi sâu xa của cấm địa xích phong sơn mạch, mà hình ảnh thủy tinh cầu tới đây cũng kết thúc. tất lối yêu đế thu hồi thủy tinh cầu, lạnh lùng nói: hỗn loạn chi thành các ngươi cùng xích phong sơn mạch chúng ta trong lúc đó định ra thỏa thuận, tử đau vụ đề trái với thỏa thuận, thương yêu tộc ở xích phong sơn mạch ta, xông vào yêu tộc hạch tâm cấm địa, theo lý nên diệt. nếu hai người các ngươi muốn vì tử đau vụ đề báo thù, cứ việc ra tay. chuyện nơi đây. Bản yêu đế đã đưa tin về vô tận sơn mạch, tuy yêu tộc ta cùng nhân tộc ngươi đang đứng ở thỏa thuận không xông phạm, nhưng tuyệt không phải loại mặc người sâu xe. Muốn báo thủ liền cứ việc đến đây đi, thể sống chết chiến đấu. Hồng hồng hống, đám người thiên mạng yêu đế ở phía sau tất lôi yêu đế, tất cả đều tức giận quát lên, mà mấy trăm yêu hoàng kia, cũng đều ngửa mặt lên trời gào thét, yêu khí nồng nặc sông thẳng lên trời, che kín thiên địa. Chưa vị hiểu lầm, chúng ta đến đây cũng không phải vì tử đao vũ đế báo thủ chỉ là muốn điều tra chân tướng của chuyện này mà thôi. Nếu Tử Đào Vũ Đế trái với quy ước, vậy hắn chết cũng chưa hết tội. Thiên Luân Vũ Đế liền mở miệng nói, không sai. Nếu là lỗi lầm của Tử Đào Vũ Đế, như vậy ta hai liền cáo từ. Hắc Diệu Vũ Đế chắp tay, thân hình loáng một cái, cùng Thiên Luân Vũ Đế trong nháy mắt biến mất ở hư không. Một lát sau, hai đại vũ đế ở ngoại vi Xích Phong Sơn mạch đồng thời xuất hiện. Tử Đào Vũ Đế dĩ nhiên thật sự vẫn lạc ở Xích Phong Sơn mạch. Hai đại vũ đế liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi ngoại trừ chấn động đều toát ra một ý mừng ẩn giấu đi. Bọn họ đi tới xích Phong Sơn mạch chính là muốn chứng thực tử đạo Vũ Đế có vẫn lạc hay không. Bây giờ được đáp án trong lòng, hai đại vũ đế đều vui mừng khôn nguôi. Thiên Luân Vũ Đế, song phương chúng ta liền bằng bản lãnh của mình đi. Hắc Diệu Vũ Đế cười lạnh, thân hình trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thiên Luân Vũ Đế nhìn Hắc Diệu Vũ Đế biến mất, cười lạnh nói: "Đầu vũ hội một tảng mỡ dày lớn như vậy, sinh tử điện ngươi cũng không sợ ngẹn. xem thủ đoạn của vũ tu thánh địa ta nhiều, hay sinh tử điện ngươi thủ đoạn nhiều?" cười lạnh một tiếng, thiên luân vũ đế cũng biến mất ở phía chân trời. sau một canh giờ, phách thường vũ đế đang ở đại bản doanh xuất đầu mẻ chán ngay lập tức nhận được tin tức sinh tử điện cùng vũ tu thánh địa toàn diện đoạn tuyệt hợp tác với đấu vũ hội. xong, đấu vũ hội chúng ta lần này thật sự xong đời. bây giờ các thế lực lớn đều nhằm vào đấu vũ hội hắn, mà cử động của sinh tử điện cùng vũ tu thánh địa không thể nghi ngờ đại biểu bọn họ cũng nhìn chằm chằm đấu vũ hội, xem đấu vũ hội bọn họ là một tảng mỡ dày. càng làm cho phách thường vũ đế cảm thấy tuyệt vọng chính là. Hành động của Vũ Tu Thánh Địa cùng sinh tử điện, không thể nghi ngờ càng thêm chứng thực tin tức cừu những phó hội trưởng vẫn lạc, bằng không sinh tử điện cùng Vũ Tu Thánh Địa chắc chắn sẽ không xuống tay với đấu vũ hội. Phách thương đại nhân, bây giờ chúng ta nên làm gì? Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều cường giả của đấu vũ hội đều là vẻ mặt kinh hoàng, cực kỳ lo lắng, chỉ có thể thủ vững bản bộ. Phách thương vũ đế lạnh lùng nói, bản bộ của đấu vũ hội chúng ta là hội trường đại nhân tự mình bố trí, những thế lực kia thế mặc kệ nào. Nhiều nhất chỉ có thể đạt kích chuyện làm ăn của đấu vũ hội chúng ta, chúng ta muốn lo lắng trái lạnh là cường giả của vũ tu thánh địa cùng sinh tử điện có thể trong bóng tối hạ sát thủ với chúng ta hay không, có điều chỉ cần chúng ta chờ ở trong bản bộ, bọn họ liền bó tay hết cách, vậy chúng ta chẳng phải là cái gì cũng làm không được sao? Các hạch tâm trưởng lão ở đây đều là vẻ mặt tuyệt vọng. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 1591, đời sống tiêu diệt hay Phách thương đại nhân, chúng ta có thể liên lạc hội trưởng hay không? Đột nhiên Trong đám người có người nói, đúng, liên lạc hội trưởng, các trưởng lão hạch tâm còn lại ánh mắt đều sáng ngời. Phách thương vụ đế cười khổ lắc đầu nói, tin tức của hội trường đại nhân chỉ có cửu nhiễm đại nhân mới biết, ta cũng không có biện pháp liên hệ hội trường đại nhân, có điều ta tin tưởng sau khi cửu nhiễm đại nhân có chuyện, hội trường đại nhân nhất định sẽ nhận được tin tức, chúng ta chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Ở trong hoàng sợ, đám người phách thương vụ đế chỉ có thể thủ vững bản bộ của đấu vũ hội, mà ngoại giới một hồi hành động nhằm vào đấu vũ hội của rất nhiều thế lực đã liên hợp triển khai. ở sau khi chứng thực tin tức tử đao vũ đế vẫn lạc, đấu vũ hội thân là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn tri chi thành triệt để rơi xuống thần đàn, chỉ để lại phách thương vũ đế càng trở thành thịt mỡ trong mắt rất nhiều thế lực ở hỗn loạn tri thành. một ít thế lực cùng đấu vũ hội không có ân oán liên quan cũng gia nhập trong hàng ngũ trinh phạt, bắt đầu lấy các loại thủ đoạn chiếm đoạt sản nghiệp của đấu vũ hội. đêm khuya, trăng sáng sau thưa. Một bóng người mờ ảo dáng lâm tổng bộ của đấu vũ hội, chính là Diệp Huyền. Hả? Đây là bản bộ của đấu vũ hội. Ánh mắt của Diệp Huyền quét qua bản bộ của đấu vũ hội, trên mặt nhất thời lộ ra một tia kinh sợ. Mục đích của hắn vốn là đến ám sát phách thương vũ đế, chỉ là nhìn thấy bản bộ của đấu vũ hội bố trí, trong lòng hắn không khỏi ngưng lại. Rất nhiều kiến trúc ở bản bộ của đấu vũ hội tọa lạc trên đất, các loại đình đài lầu các san sát, dĩ nhiên hình thành một loại trận pháp cực kỳ đặc biệt. Trận pháp này ẩn giấu cực sâu. Mỗi cái mắt trận đều là một đống kiến trúc, cả công lẫn thủ, tuyệt đối là xuất từ tay một trận pháp đại sư nào đó, hơn nữa cấp bậc cao tới cửu giai, ngay cả Diệp Huyền cũng thiếu chút nữa không thể nhận ra, hầu như đi nhầm vào trong đó. Một khi rơi vào trong trận pháp này, coi như là Cửu Thiên Vũ Đế cũng sẽ bị vây giết, thậm chí vũ đế nhị trọng cũng sẽ bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào phá mở. Có trận pháp như thế, muốn đánh giết phách thương Vũ Đế, căn bản không thể. Diệp Huyền lắc đầu một cái, tùy hắn nhận ra trận pháp này bố trí nhưng hiện tại đẳng cấp của hắn mới bắt sai đỉnh phong ở trên bố trí trận pháp vẫn không có khôi phục lại trình độ kiếp trước không cách nào làm được lạng yên không một tiếng động liền phá tan trận pháp này đầu vũ hội hội trưởng kia đến tột cùng là nhân vật nào không nhưng có phong ma đàn có thể kích phát tiềm lực vụ đế còn bố trí trận pháp nghịch thiên bực này trong tầm hiểu biết của diệp huyền này tuyệt không phải vụ đế tam trọng bình thường có thể làm được ầm um, ầm um, đúng lúc này một tiếng nổ to lớn vang dền trên đường chân trời cách diệp huyền không xa bỗng dừng tuôn ra một đoàn trận văn lít nhà lít nhít bao vây một thân hình bá đạo ở trong đó ánh sáng trận văn lấp lóe ở trong đêm đen chiếu rọi giống như ban ngày diệt huyền liền bay lượn xuống trốn ở biên giới trận văn rầm rầm rầm bóng người bị trận văn quang võng bao vây kia trên mặt mang theo vẻ hoảng sợ điên cuồng ra tay nổ vang kịch liệt không ngừng vang vọng tuôn ra cầu vòng óng ánh vô tận sông thẳng lên trời đã kinh động rất nhiều võ giả trong hỗn loạn trì thành từng đạo quang ảnh bay tới trời cao Ngơ ngác nhìn cường giả rơi vào trong trận pháp của Đấu Vũ Hội kia, từng cái từng cái trên mặt lộ ra kinh ngạc. Người cường giả kia, dĩ nhiên là Mục gia lão tổ tử Quang Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế, ngươi tự tiện xông vào bản bộ của Đấu Vũ Hội ta, đến tột cùng là dụng ý gì? Trong bản bộ của Đấu Vũ Hội, Phách Thương Vũ Đế dẫn dắt một đám trưởng lão hạch tâm cất bước mà ra, tức giận quát lên, trong ánh mắt mang theo sát cơ nồng ngặc. Phách Thương Vũ Đế, bổn đế chỉ là vô ý đi ngang qua bầu trời của Đấu Vũ Hội ngươi không ngờ xúc động trận pháp của đấu vũ hội ngươi còn không mở trận pháp để lão phu đi ra ngoài tử quang vũ đế mắt sáng lên ầm ầm nói thanh chấn động cửu thiên thả ngươi đi ra ngoài trong con ngươi phách thường vũ đế lướt qua một tia kiên quyết nơi đây là hạch tâm cấm địa của đấu vũ hội ta tử quang vũ đế ngươi sao lại không biết các hạ bị trận pháp của đấu vũ hội ta nhốt lại tất nhiên là đối với đấu vũ hội ta lòng mang ý đồ xấu đã như vậy vậy thì ở lại đây đi phách thường vũ đế nói xong khoát tay ong ong ong Vô số trận văn cầu vòng ở trong thiên địa lấp lóe, dồn dập chém về phía Tử Quang Vũ Đế. Tử Quang Vũ Đế biến sắc, dưới kinh nộ không lo được mở miệng, trên người sáng lên tử mang, như một viên đại tinh màu tím giáng thế, bùng nổ ra hào quang vô tận. Vù một tiếng, máu tươi tỏa ra, sau đó bị trưng thành không, dưới con mắt mọi người, Tử Quang Vũ Đế kêu thả một tiếng, thân thể chẻ năm xẻ bảy, hồn phi phách tán. Đường đường mục gia lão tổ, cường giả đỉnh phong của một thế lực lớn, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, ở trong chớp mắt thân vẫn đạo tiêu, bị tươi sống tiêu diệt. Tử Quang Vũ Đế, Mục xạ lão tổ, Vũ Đế nhất trọng đỉnh phong, người nắm quyền mục gia ở hỗn loạn chi thành. Ở trong dân thường của hỗn loạn chi thành nắm giữ uy vọng rất lớn, thanh danh hiển hách, cái thế vô song. Luận thực lực, hắn cũng không kém đám người phách thương vũ đế bao nhiêu. Nhưng dù là một vị cường giả như thế, lại ở dưới con mắt mọi người, bị phách thương vũ đế tươi sống tiêu diệt ở trong đại trận của đấu vũ hội, trong chớp mắt hồn phi phách tán, biến thành cho bụi chấn động mãnh liệt như thế, khiến cho mỗi người trong lòng chấn động dữ dội, mồ hôi lạnh tràn trề. Không có ai hoài nghi mục đích của Tử Quang Vũ Đế, hắn cùng đấu vũ hội có cơ quán, ở đêm khuya ráng lâm đấu vũ hội, mục đích tuyệt đối không có ý tốt. Bất luận mục đích của hắn là vì ám sát cường giả đấu vũ hội, thay tuệ tinh vũ đế của gia tộc mình báo thù, hay cướp đoạt tài nguyên của đấu vũ hội, cường giả có loại ý nghĩ này cũng không phải số ít. Nhưng hôm nay, Tử Quang Vũ Đế chết, lại cho mọi người đánh đòn cảnh cáo. Tuy đấu vũ hội tử đao vũ đế đã vẫn lạc, những không nghĩ tới tổng bộ của đấu vũ hội dĩ nhiên có đại trận đáng sợ như thế ở dưới phách thương vũ đế thôi thúc giết chết cường giả cùng cấp bậc dễ như ăn bánh. Trưa 1.592 trong bóng tối lẻn vào một có đại trận này còn ai dám trong bóng tối ra tay với bản bộ của đấu vũ hội trong hư không một ít bóng đen ở trong trời đêm tỏa ra khí thế đáng sợ tất cả đều là cường giả phụ đế của các thế lực lớn sau khi bọn hắn biết tin tức tử đau vũ đế vẫn lạc không ai không muốn từ trên người đấu vũ hội phân đến một chén canh. Thậm chí không ít người cân nhắc giống như tử quang vũ đế dạ tập, đột kích ban đêm đấu vũ hội, mà hiện tại, tất cả bọn họ đều bỏ đi ý niệm này. Đấu vũ hội nhất định phải đả kích, tài nguyên của nó cũng nhất định phải cướp đoạt, thế nhưng chuyện ám sát là không nên làm. Trên bản bộ của đấu vũ hội, phách thương vũ đế đứng ngạo nghĩ hư không, sắc mặt lạnh lùng. Cả người hắn tỏa ra khí thế đáng sợ, sau khi hung hăng đánh giết tử quang vũ đế, khi thế trên người càng sâu, như thần vương từ thái cổ đi ra, bị phong lẫm lẫm. Ánh mắt của hắn nhìn quét mọi người trong hư không, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói: Đấu vũ hội ta sừng sững hỗn loạn chi thành mấy ngàn năm, trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn, sóng gió gì chưa từng thấy. Bất kỳ thế lực nào muốn đối phó đấu vũ hội ta, cũng phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của đấu vũ hội ta, mà kết quả này nhất định là phải chết. Âm thanh vang rội rung khắp thiên địa, toàn thân phách thương vũ đế ánh sáng lấp lóe, ở trong đêm đen tỏa ra cầu vòng vô tận. Phía sau phách thương vũ đế, rất nhiều vũ hoàng của đấu vũ hội nắm chặt song quyền từng cái từng cái không ngừng kích động. Tử Đao Vũ Đế vẫn lạc, khiến cho mỗi một người bọn hắn đều lòng sinh tuyệt vọng, có một loại cảm giác hoảng sợ không biết làm sao. Thế nhưng vào giờ phút này, máu trong cơ thể mỗi người bọn họ đều sôi trào lên. bất kỳ người nào dám đắc tội đấu vũ hội bọn hắn, cũng phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của bọn họ. Cho dù là Tử Đao Vũ Đế không còn, đấu vũ hội cũng không phải những thế lực nhỏ kia có thể tùy ý giẫm một cước. Loạch xoạch mà ngay lúc này, hai bóng người đột nhiên xuất hiện ở chân trời, tì thế ngập trời tản mát. Một luồng uy thế làm người nghẹt thở dáng lâm, ép rất nhiều cường giả ở đây tâm thần chấn động dữ dội, ngơ ngác ngẩng đầu. Ánh mắt mọi người dồn dập co rút lại, hai người giữa bầu trời này, phảng phất như hố đen trong đêm tối, hấp thu ánh sáng vô tận, chính là sinh tử điện khắc Diệu Vũ Đế cùng Vũ Tu Thánh Địa Thiên Luân Vũ Đế. Phách thường Vũ Đế, hỗn loạn chi thành nghiêm cấm tranh đấu, vì sao vừa nãy ngươi đánh giết mục gia lão tổ? Hắc Diệu Vũ Đế hít mắt, nhìn chăm chú trận văn trước người Phách Thương Vũ Đế, trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. Hán thanh như hồng chung, âm ầm vang vọng, tựa hồ mang theo thanh âm hưng binh vấn tội. Phách thường vũ đế, mau chóng triệt hồi trận pháp, tiếp thu điều tra. Đầu vũ hội ngươi thân là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, nên lấy giữ gìn trật tự của hỗn loạn chi thành làm nhiệm vụ của mình, mà không phải hung hăng cản quấy, tùy ý giết chóc. Thiên luân vũ đế cũng ầm ầm mở miệng, ánh mắt bén nhọn nhìn chòng chọc tổng bộ của đầu vũ hội. Mọi người ở đây hoàn toàn chấn động, hắc diệu vũ đế cùng thiên luân vũ đế lời này ý tư quá rõ ràng rồi điều này hiển nhiên là tiết tẩu muốn xuống tay với đấu vũ hội a vừa nãy mọi người bởi vì tử quang vũ đế vẫn lạc mà run sợ tham lam trong lòng không khỏi lần thứ hai tăng vọt lên trong lòng phách thương vũ đế cảm giác nặng nề nhưng vẻ mặt không thấy có bất kỳ biến hóa nào đúng mực nói hai vị đại nhân tuy hỗn loạn chi thành nghiêm cấm tranh đấu nhưng vừa nãy mục gia tử quang vũ đế không nhìn quy tắc đêm khuya xông vào trọng địa của đấu vũ hội ta muốn gây rối với đấu vũ hội ta đấu vũ hội ta thân là thế lực hàng đầu của hỗn loạn chi thành chính như hai vị nói có trách nhiệm giữ gìn trật tự của hỗn loạn chi thành, vì lẽ đó tại hạ một đòn thẩm xét, đánh giết Tử Quang Vũ Đế, mục đích chính là vì dính chính bầu không khí cho hỗn loạn chi thành ta. Còn tiếp thu điều tra, điền thứ tại hạ không cách nào làm được, đầu vũ hội ta sẽ không tiếp nhận bất kỳ tổ chức nào điều tra. Việc ngày hôm nay tại hạ đã thông báo lên, nếu hai vị có vấn đề gì, đến lúc đó có thể tìm giáo đầu vũ hội hội trưởng." Cách thường Vũ Đế lạnh lùng nói, ngữ khí không có một chút thoái nhượng nào. "Đồ gì thế, hiện tại hắn mở trận pháp ra, Vậy thì chính là muốn chết, không có đại trận này phòng hộ, đến lúc đó đấu vũ hội hắn liền thành một khối thịt mỡ không hề phòng bị, bất luận người nào cũng có thể tới cán một cái. Hừ, ngươi đây là bắt đấu vũ hội hội trưởng đến bi hiếp lão phu. Ánh mắt của Hắc Diệu Vũ đế lạnh lẽo, đột nhiên tay nhấc lên, một tiếng vang ầm ầm, một trường ấn đen kịt trong đêm đen lặng yên hiện lên, đột nhiên vồ bắt về phía phách thương vũ đế. Vì thế ngập trời kinh sợ bát hoang lục hợp, trường ấn màu đen mới vừa gia nhập trong phạm vi trận pháp, Trước người phách thương vụ đế đột nhiên sáng lên vô số trận văn, những ánh sáng này cấp tốc kết hợp, hóa thành vọng lớn đóng ánh khắp nơi. Trong nháy mắt bao vây trưởng ấn màu đen ở trong đó. Xì xì xì! hai cỗ lực lượng đáng sợ va chạm lẫn nhau, phóng ra hào quang vô cùng ngóng ánh. Hắc diệu vụ đế dỗi ra dấu tay đen kịt vùng vẫy một hồi liền ở một tiếng vỡ ra, hóa thành huyền nguyên tinh thiết tản mát. Mà trên trận văn kia cũng xuất hiện vô số lỗ thủng. Cách đó không xa, Diệp Huyền trốn ở trong góc thấy thấy ánh mắt sáng ngời hai tại hắn cấp tốc nặn ra từng đạo từng đạo trận quyết tân hình phảng phất như hư hóa sĩ nhìn lập tức liền dung nhập vào trong trận văn toàn bộ quá trình lặng yên không một tiếng động không có bất kỳ người nào phát hiện trong hư không cách thường vụ đế điên cuồng thôi thúc huyền nguyên trận văn quang võng xuất hiện vô số lỗ thủng kia cấp tốc khép lại thời gian chớp mắt liền triệt để khôi phục hóa thành đạo đạo trận văn hư vô lần nữa ẩn vào hư không hắc diệu vụ đế ngươi đây là chuẩn bị muốn giết bổn đế sao cách thường vụ đế lớn tiếng quát lên biểu hiện phẫn nộ. Nếu như không phải có hội trưởng bố trí xuống trận văn bảo vệ, hắn nói không chắc đã bị hắc Diệu vũ đế bắt giữ. Hắc Diệu vũ đế cười nhạt, phách thường vũ đế, hà tất kích động như vậy, lão phu chỉ là xác minh trận văn của đầu vũ hội ngươi có rắn chắc hay không, bây giờ nhìn lại còn rất rắn chắc à. Trường 1593, trong bóng tối lẻn vào, hay, hắc Diệu vũ đế thân là sinh tử điện phó điện chủ, thủ đoạn ám sát tự nhiên từng dùng qua vô số lần vừa nãy trong lòng hắn đã động sát cơ, nếu như trận pháp của đầu vũ hội không đủ rắn chắc, hắn liền âm thầm ra tay đánh giết phách thường vụ đế. đến lúc đó tất cả tài nguyên của đầu vũ hội còn không phải tùy ý hắn lấy. đáng tiếc trận pháp của đầu vũ hội hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, ở dưới một đòn của hắn dĩ nhiên lông tóc không tổn hại. nếu như hắn ra tay toàn lực cũng không phải là không thể phá tan trận pháp, nhưng cứ như vậy chẳng khác nào là công nhiên xuống tay với đầu vũ hội. một khi đầu vũ hội hội trưởng trở về, coi như hắn là sinh tử điện phó điện chủ cũng vô lực cãi lại. Vì lẽ đó Hắc Diệu Vũ Đế chỉ có thể từ bỏ kế hoạch ám sát Phách thường Vũ Đế. Rất nhanh, từng cường giả dồn dập rời đi, bản bộ của Đấu Vũ hội lại khôi phục yên tĩnh. Trải qua chuyện Tử Quang Vũ Đế bị tiêu diệt, bản bộ của Đấu Vũ hội đã không có một cường giả nào dám xông vào. Thế nhưng tài nguyên ngoại bộ của Đấu Vũ hội lại không có một thế lực cam nguyện buông tay, từng cái từng cái nghĩ tất cả biện pháp tiến hành cướp đoạt. Phách thường đại nhân, những tên kia quả thực quá làm càn. Đợi bốn phía bình tĩnh lại, Rất nhiều trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội dồn dập đi tới trước người phách thương vũ đế, phẫn nộ nói. Từ quang vũ đế công nhiên xong vào bản bộ của đấu vũ hội, hắc diệu vũ đế cũng công nhiên ra tay, nói cái gì kiểm tra cường độ trận pháp. Những sự tình xỉ nhục này ở trong lịch sử của đấu vũ hội là chưa từng từng tao ngộ. Đừng nghĩ nhiều như thế. Phách thương vũ đế hơi lạnh một tiếng, nhưng sau lưng chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, giả như vừa nãy hắn không lôi đình đánh giết tử quang vũ đế. Giả như hội trưởng bày xuống trận pháp không thể chống lại hắc diệu vũ đế thăm dò, cách thường vũ đế đã không dám tưởng tượng kết quả sẽ thế nào rồi. May mắn chính là hàn bá khí và hội trưởng bố trí xuống trận pháp còn tốt, tranh thủ cho đấu vũ hội một ít thời gian. Hiện tại tất cả liền xem hội trưởng lúc nào trở về. Nếu không đấu vũ hội vẫn khó thoát kết cục bị hủy. Mọi người đều nghỉ ngơi đi thôi, chỉ ít tối hôm nay. Những thế lực kia là không dám động thủ. Cách thường vũ đế nói một câu, trở lại phủ đệ của mình, khu vực bản bộ của đấu vũ hội. Một bóng người ở trong bóng tối chợt lóe lên. Hắc Diệu Vũ Đế ra tay thời cơ cũng thật là tốt. Trong đêm tối, trên mặt Diệp Huyền mang theo một tia mừng rỡ. Vừa nãy hắn tóm lấy kẽ hở khi Hắc Diệu Vũ Đế công kích trận pháp, trận pháp lộ ra sơ hở. Lúc này lợi dụng trình độ trận pháp mạnh mẽ, đột phá trận pháp phong tỏa, trong bóng tối tiến vào bản bộ của đấu vũ hội. Tita đã xông vào bản bộ của đấu vũ hội, thế nhưng vẫn không có an toàn. Một khi bị phách thương Vũ Đế phát hiện, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng trận pháp nhất ta lại. Vì lẽ đó, trước khi xuống tay với hắn, ta phải triệt để phá tan trận pháp này mới được. Trong đầu Diệp Huyền suy tư, ánh mắt nhìn về phía một kiến trúc nào đó ở nơi sâu xa của đấu vũ hội. Hiện tại Phách Thương Vũ Đế có thể dựa vào chỉ có trận pháp này, vì lẽ đó hắn đối với trận pháp sẽ vô cùng cẩn thận. Bởi vậy, ta không thể từ trên kết cấu trận pháp tiến hành phá hoại, có bất kỳ cử động nào cũng sẽ gợi ra sự chú ý của hắn. Xem ra chỉ có thể từ nguồn năng lượng của trận pháp tới tiến hành phá hoại. Thân hình Diệp Huyền loáng một cái, lặng yên lẩn vào trong đêm tối, lao về phía kiến trúc kia, vừa nãy ở thời điểm trận pháp phát động, Diệp Huyền nhớ rõ nguồn năng lượng duy trì toàn bộ đại trận là từ trong kiến trúc kia tàn mát ra, vì lẽ đó chỉ cần cắt đứt nguồn năng lượng của trận pháp, như vậy liền xong. Dựa vào công phu ẩn nấp mạnh mẽ, Diệp Huyền rất nhanh liền đi tới trước kiến trúc đó, chỉ thấy hai tên Vũ Hoàng đỉnh phong đang đứng ở nơi đó, lẫn nhau trò chuyện. Ta không nghĩ tới đầu vũ hội chúng ta dĩ nhiên sẽ rơi xuống mức độ như vậy, đều do Diệp Huyền kia. Hiện tại chúng ta chỉ có thể ở trong bản bộ Ngay cả ra ngoài cũng không được, đáng ghét à, chỉ có chờ hội trường đại nhân trở về. Yên tâm đi, chờ hội trường đại nhân trở về, chúng ta thừa nhận xỉ nhục đều sẽ gấp 10 lần trả lại, đến thời điểm đó những thế lực dám đắc tội đấu vũ hội chúng ta kia, một cái cũng trốn không thoát. Hai tên Vũ Hoàng Đình phong ở nơi đó hùng hùng hồ hồ, hoàn toàn không có cảm ứng được Diệp Huyền đã lặng yên đi tới bên cạnh bọn họ. Dưới cái nhìn của bọn họ, có hội trường đại nhân bố trí trận pháp bảo vệ, hiện tại ở bản bộ của đấu vũ hội bọn họ quả thực là quá an toàn. Ngay cả sinh tử điện thắc diệu vũ đế cũng không phá được trận pháp ra hội trưởng đại nhân bố trí, vũ đế khác càng không cần phải nói. Thời điểm hai người mắng diệp huyền, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Hai người sợ hết hồn, có điều vào lúc này bọn họ còn không dự liệu được nguy hiểm, cho rằng là trường lão hạch tâm khác của đấu vũ hội đến đây tuần tra, liền nẳng đầu nhìn lại. Hai tròng mắt như vòng xoáy thâm thúy hiện ra ở trước mặt hai người, cái cảm giác quen thuộc kia, để con ngươi của hai người này trừng to muốn hô to lên, nhưng không chờ bọn họ la lên, hãy cỗ hồn lực vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của bọn họ. Ánh mắt của hai người mê man, vẻ mặt cũng dại ra. Nơi này là nơi nào? Diệp Huyền dùng vô tương hồn quyết mê hoặc hai tên Vũ Hoàng Đỉnh Phong này, thấp giọng hỏi. Kiến trúc trước mặt này, tạo hình cổ điển, chất liệu u ám, nhìn qua cùng những kiến trúc xung quanh không có bất kỳ chỗ khác nhau, nhưng trong lòng Diệp Huyền âm thầm khiếp sợ. Đồng dạng nhìn qua cực kỳ cổ điển, nhưng kiến trúc này cùng kiến trúc xung quanh có khác biệt một trời một vực. Những kiến trúc xung quanh đều dùng vật liệu cấp 4 chế tạo thành, còn lẫn lộn một số ít vật liệu cấp 6 Thiên Mẫu Thạch Tinh. Hai loại vật liệu này kết hợp thành kiến trúc, đông ấm hè mát, đối với huyền thức cùng thần thức cách ly cũng rất cao, là vật liệu mà một ít thế lực cỡ lớn của Thiên Huyền Đại Lục thích dùng nhất. Nhưng kiến trúc trước mặt này, mặt ngoài nhìn qua giống như kiến trúc xung quanh, kỳ thực chủ thể dùng chính là vật liệu cấp 6 Thiên Mẫu Thạch Tinh, mà vật liệu phụ là vật liệu Bát Giới Thiên Nham Tinh. Đồng thời trên toàn bộ kiến trúc điêu khắc từng đạo từng đạo hoa văn cổ điển Hiển nhiên là một đại trận cực kỳ kinh người, ở trên cửa lớn kiến trúc, còn có từng đạo từng đạo cầm chế tối nghĩa, hết sức phức tạp, chiều 1594, phát tài, thủ vệ nghiêm ngặt như vậy, kiến trúc phòng ngự kinh người, tuyệt đối không phải vị trí phổ thông của đấu vũ hội. Một tên trong đó ánh mắt mê man lầm bầm nói, nơi này là bảo khố của đấu vũ hội ta, bảo khố. Trong lòng Diệp Huyền bừng tỉnh, ánh mắt sáng ngời, chẳng trách bảo vệ xâm nghiêm như vậy, hắn thấp giọng nói. Bảo khố này phải như thế nào mới có thể mở ra? Mở ra bảo khố nhất định phải có lệnh bài của Cửu nhiễm Phó Hội trưởng đại nhân mới được. Chỉ có lệnh bài của Cửu nhiễm Phó Hội trưởng đại nhân mới có thể mở ra bảo khố. Ngoài ra, Cách Thương, Trường Chu, Phá Quân Tam Đại Phó Hội trưởng mỗi người có một lệnh bài. Lệnh bài của ba người bọn họ hợp lại cũng có thể mở bảo khố. Nói như vậy, Cách Thương Vũ Đế cũng không cách nào mở ra bảo khố. Đúng, Cách Thương Vũ Đế đại nhân chỉ có một lệnh bài, vì lẽ đó không cách nào mở ra bảo khố. Vậy hai người các ngươi thủ ở chỗ này làm gì? Diệp Huyền có chút không nói gì, phách thường vũ đế này không cách nào mở ra bảo khố, lại còn phái hai vũ hoàng bảo vệ ở cửa, thực sự là làm điều thừa. Xì xì. Một luồng lực lượng của tuyệt âm chi thủy vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc hai người, linh hồn của hai người trong khoảnh khắc đông kết, hồn phi phách tán. Tiếp theo Diệp Huyền thả ra một luồng huyền lực, chấn hai vũ hoàng thành một mịn, hóa thành hư vô. Sau đó Diệp Huyền lấy ra không gian giới chỉ của tử đao vũ đế, cẩn thận tìm kiếm. Sau khi đánh giết đám người tử đau vũ đế. Diệp Huyên bởi vì sự tình quá nhiều, không gian giới chỉ của mấy đại vũ đế trong đấu vũ hội hắn cũng không có kiểm tra qua, chỉ tùy ý quét một vòng. Bây giờ cẩn thận tìm kiếm, quả nhiên ở trong không gian giới chỉ của Tử Đao Vũ Đế nhìn thấy một lệnh bài tạo hình của Điền. Lệnh bài ở trong tay, trên cửa lớn phía trước lập tức tuôn ra từng đạo từng đạo hào quang yếu ớt, từng tia cấm chế quấn quanh ở trên lệnh bài, chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên, cửa lớn phía trước chậm rãi mở ra, một luồng khí tức không tên từ trong cửa chính tung bay ra khiến cho Diệp Huyền chấn động khiếp đảm, có chút dựng cả tóc gáy. Diệp Huyền không do dự, cất bước tiến vào trong cửa chính, ánh vào mi mắt hắn chính là một đại điện vô cùng bao la. Trong cung điện che kín vô số cấm chế cùng trận văn, đạo đạo phù văn tỏa ra khí tức kinh người, lấy thực lực của Diệp Huyền cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Từng tia khí tức vô hình đảo qua Diệp Huyền, lệnh bài trong tay Diệp Huyền hơi tỏa sáng, Diệp Huyền dám khẳng định, nếu như không phải lệnh bài trong tay, hắn tùy tiện đi vào như thế, tuyệt đối sẽ đụng phải cấm chế trong đại điện này công kích. Mà cường độ công kích thậm chí có thể làm cho một tên vũ đế nhất trọng đỉnh phong trong nháy mắt vẫn lạc. Ánh mắt ở xung quanh đại điện quay một vòng, toàn bộ đại điện rỗng tuếch, nhưng ở bốn phía có từng cửa đá, diệt huyền đến một hồi, có chín cửa đá, bốn cái chết bên trái, bốn cái chết bên phải, mà ở cuối đại điện còn có một cửa đá. Trên mỗi một cửa đá đều có đạo đạo cấm chế tối nghĩa phức tạp, diệt huyền nhìn cũng có chút hoa cả mắt. Hắn quyết tâm, bắt đầu phân tích trận văn trong này. Trận văn trong cung điện Hẳn là trận pháp khu vực hạch tâm của đấu vũ hội, mà vị trí đầu mối cung cấp năng lượng ngay ở trong ba cửa đá bên trái đại điện. Nói như vậy ba cửa đá bên trái chính là năng lượng cung cấp cho đại trận của đấu vũ hội. Diệp Huyền năm chiêu, cầm lệnh bài đi tới trước cửa đá thứ nhất bên trái, cảm ứng được lệnh bài tới gần, cửa đá bên trái tỏa ra một tia hào mang, nhưng không hề mở ra. Diệp Huyền ngay lập tức hiểu được muốn mở cửa đá, ngoại trừ lệnh bài còn cần thủ đoạn khác, có thể là một đoạn mật ngữ, cũng có thể là một thủ thế thậm chí khả năng là bị pháp nào đó. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bắt đầu tiến lên phá giải cấm chế trên cửa. Trình độ cấm chế thật kinh người. Phá giải chốc lát, trong lòng Diệp Huyền không nhịn được âm thầm hoảng sợ, nếu như không phải đời này hắn ở phương diện cấm chế có đột phá càng sâu, muốn phá giải cấm chế nơi này tuyệt đối không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Đầu vũ hội hội trưởng kia đến tột cùng là người phương nào, lại có thể bố trí xuống cấm chế như vậy. Tuy trong lòng Diệp Huyền khiếp sợ, nhưng động tác trên tay không ngừng, nửa nén hương sau, cầm chế trên cửa đá thứ nhất rốt cục bị hắn hoàn toàn phá giải. Kèn kẹt ca, cửa đá từ từ mở ra, một luồng gợn sóng huyền khí kinh người từ trong cửa đá tản mát. Nhìn thấy cảnh tượng bên trong, hai mắt của Diệp Huyền trợn tròn. Chỉ thấy sau lưng cửa đá là một gian phòng ước chừng trăm mét vuông, trong phòng xếp đầy từng khối từng khối huyền thạch thượng phẩm, quá loa phòng chừng có tới hơn triệu, hơn triệu huyền thạch thượng phẩm, đây tuyệt đối là số lượng trên trời, bình thường mà nói. Toàn bộ tài sản của một phụ đế nhất trọng đỉnh phong, nhiều nhất cũng khoảng mấy trăm ngàn huyền thạch thượng phẩm mà thôi. Có nhiều huyền thạch thượng phẩm như vậy, sau này mình tu luyện là hoàn toàn đầy đủ. Diệp huyền liên tục mở không gian giới chỉ, lấy tốc độ cực nhanh chuyển hơn triệu huyền thạch thượng phẩm kia không còn một mống. Trong cửa đá thứ nhất liền có nhiều huyền thạch thượng phẩm như vậy, như vậy cửa đá tiếp theo thì sao? Diệp huyền cô nén kích động, đi tới trước cửa đá thứ hai, có kinh nghiệm ở cửa đá thứ nhất Cửa đá thứ hai Diệp Huyền chỉ dùng gần nửa nén hương thời gian liền hoàn toàn mở ra, kèn kẹt ca. Huyền thạch thượng phẩm lại lần nữa chiếu sáng hai mắt của Diệp Huyền, số lượng so với cửa đá thứ nhất không ít chút nào. Diệp Huyền không chút do dự chuyển không còn một mống. Cửa đá thứ ba mở ra, một luồng thiên địa huyền khí càng nồng nạc tản mát. Hai mắt của Diệp Huyền bỗng dưng trợn tròn, kích động đến máu khắp cả người sôi trào, trong thạch thất thứ ba ngoại trừ hơn triệu huyền thạch thượng phẩm, còn có hơn 10 vạn huyền thạch cực phẩm. Vì tức của huyền Thạch cực phẩm nồng nạp kia hầu như hóa thành xương trắng khiến cho toàn thân diệp huyền thỏa tích hô hấp thu thu thu ta thu thu thu diệp Huyền một bên thu lấy huyền thạch cực phẩm một bên trong lòng mừng như điên sẽ không phải mấy chục năm qua bảo vật của đấu vũ hội đều để ở chỗ này chứ vậy mình chẳng phải là phát kỳ thực diệp huyền đoán không sai mặc dù đám người phách thương Vũ đế là đấu vũ hội phó hội trưởng nhưng tiền lời hàng năm của đấu vũ hội cũng không phải tất cả đều quy bọn họ bọn họ thậm chí chỉ có thể được một phần nhỏ trong đó mà phần lớn Đều bị tử đao vũ đế thu ở trong bảo khố này. Trường 1595, Long Ma Khải Giáp, 1. Thậm chí tử đao vũ đế tọa trấn đấu vũ hội, cũng chỉ có thể nắm lấy phần nhỏ trong đó, còn lại phần lớn, đều sẽ bảo tồn. Chờ một ngày nào đó đấu vũ hội hội trưởng đến lấy đi. Mà đấu vũ hội hội trưởng từ hơn 30 năm trước đã tới đấu vũ hội, hơn 30 năm này hắn một lần cũng chưa từng xuất hiện, bởi vậy bây giờ Diệp Huyền nhìn thấy trong bảo khố, hầu như là toàn bộ tích chữ của đấu vũ hội hơn 30 năm này này tự nhiên là một con số thiên văn, thu lấy huyền thạch hầu như không còn, chỉ để lại mấy trăm khối huyền thạch thượng phẩm, dùng để cho trận pháp vận chuyển tạm thời. Diệp Huyền lại đi tới trước cửa đá thứ tư, phía trước đều là huyền thạch, như vậy trong cửa đá này lại sẽ là cái gì? Tiêu hao đầy đủ một nén nhang thời gian, Diệp Huyền mở ra năm cửa đá còn lại, mà bảo vật bên trong cũng để Diệp Huyền rất kinh hỉ. Trong thạch thất thứ tư, thứ năm đều là một ít linh dược cùng vật liệu quý giá, những tài liệu này cấp bậc đều cực cao, kém cỏi nhất cũng là bát giai. Mà trong đó có một phần ba, tất cả đều là linh dược cùng vật liệu cửu dai. Các loại vật liệu cực phẩm chỉ có ở trên buổi đấu giá cấp bậc cao nhất mới có thể xuất hiện, dồn dập sơi vào trong túi diệp huyền, khiến cho hắn vui mừng không thôi. Mà trong thạch thất thứ sáu cùng thứ bảy, bảo vật là vũ khí, các loại huyền binh, giáp bảo vệ hồn binh, huyền bảo, pháp bảo đếm không xuể. hơn nữa cấp bậc tuyệt đại đa số đều ở bát giai, trong đó một phần nhỏ cao tới cửu dai. Nếu mang những bảo vật này tới thiên đô Tuyệt đối có thể làm cho thực lực tổng hợp của Thiên Đô phủ tăng lên một đoạn dài. Huyền binh giáp bảo vệ là một phần thực lực cực kỳ trọng yếu của võ giả, một võ giả nắm giữ huyền binh cùng giáp bảo vệ mạnh mẽ, ở trong cùng cấp bậc tuyệt đối là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sau đó, Diệp Huyền lại mở ra cửa đá thứ 8. Kèn kẹt ca, một luồng dược khí nồng nặc từ bên trong tràn ngập ra, chỉ thấy trong thạch thất thứ 8 có từng thạch quầy, trong mỗi thạch quầy đều có một bình đan dược, tỏa ra khí thức đan dược nồng nặc. Diệp Huyền kéo ra một dược bình, một luồng huyền khí nồng nạc từ bên trong lan tràn ra, chính là ngưng khí đan bát dai. Trong mỗi một bình, có khoảng chừng sáu hạt tụ khí đan bát dai, mà dược bình ở đây, chỉ ít hơn trăm. Nói cách khác, trên ngăn tủ trước mặt Diệp Huyền, khoảng chừng có hơn một nghìn viên đan dược bát dai, trong đó ngoại trừ phần lớn là ngưng khí đan, cũng có một chút chủng loại đan dược khác. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra vẻ vui mừng, đan dược bát dai đối với luyện dược sư đề cấp như hắn mà nói kỳ thực không tính là gì nhưng không chịu nổi số lượng nhiều a, nhiều đan dược bát ra như vậy, nếu như tất cả đều mang tới Thiên Đô phủ, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tổng hợp của Thiên Đô phủ tăng lên nhanh chóng. Những cái này hẳn là rất nhiều luyện dược sư trong đấu vũ hội qua nhiều năm như vậy tích trữ a. Diệp Huyền không chút khách khí, quét hết thảy dược bình vào trong không gian giới chỉ. Mà ở trong thạch thất thứ 8, ngoại trừ đan dược ra, cũng có không ít hồn tinh cùng võ hồn thạch chuyên môn dùng để luyện hồn. Những thứ đồ này có thể tăng lên cường độ võ hồn của võ giả trình độ chân quý cũng không ở dưới đan dược bát dai. diệp huyền càn quét sạch sẽ cuối cùng đưa mắt rơi vào trên cửa đá thứ chín tám cửa đá hai bên đã bị hắn càn quét sạch sẽ huyền binh xếp bảo vệ huyền thạch linh dược đan dược võ hồn thạch tất cả đều là các loại bảo vật có thể tăng lên thực lực của võ giả như vậy trong cửa đá thứ chín là bảo vật gì diệp huyền đầy cõi lòng chờ mong bắt đầu phá giải cửa đá thứ chín cầm chế trên cửa đá thứ 9 hết sức phức tạp cùng tám cửa đá trước tuyệt nhiên không giống độ khó tuyệt đối gấp đôi tám cái trước cộng lại. Chỉ là ở dưới Diệp Huyền toàn lực phân tích, cấm chế của cửa đá kia vẫn không ngừng bị phá giải. Thời điểm cấm chế của cửa đá sắp phá giải, một luồng khí tức đáng sợ từ trên cấm chế kia truyền ra. Tốc độ của khí tức kia nhanh chóng, thời gian trong chớp mắt liền hóa thành một luồng công kích ngập trời. Cầm một tiếng oanh kích về phía Diệp Huyền, không tốt. Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, hắn không nghĩ tới ở trong cấm chế thứ chín này lại vẫn ẩn giấu một cửa ngầm. Một khi có ai mạnh mẽ phá giải cấm chế sẽ trong nháy mắt phát sinh một đạo công kích đáng sợ. Thời khắc mấu chốt, Diệp Huyền liền triển khai đại địa võ hồn, áo giáp nham thạch xuất hiện ở trên người hắn. Đồng thời cửu chuyển thánh thể thất chuyển cũng thôi thúc đến mức tận cùng, sức phòng ngự bản thân trong nháy mắt tăng lên tới lớn nhất. Chỉ nghe ở một tiếng, trong cầm chế kia phun ra lực lượng đáng sợ đột nhiên đánh bay Diệp Huyền ra ngoài, áo giáp nham thạch trên người nổ tung, áo bào ở ngực của Diệp Huyền nát tan, phun ra một ngụm máu tươi, bực thậm chí truyền đến một trận tiếng xương cốt vỡ vụn. Đồng thời ong ong ong, trận văn của toàn bộ cung điện cấp tốc sáng lên, trận pháp mạnh mẽ muốn tự mình khởi động. Phá phá phá, Diệp Huyền không lo được thương thế trên người, vội vàng nấn thủ quyết, hai tay biến ảo ra tàn ảnh, cấp tốc đánh ra hơn trăm đạo pháp quyết ấn vào trên trận văn bốn phía. Trận văn nguyên bản bắt đầu khởi động đột nhiên bị giam lại, cấp tốc ảm đạm xuống, nguy hiểm thật. Sau lưng Diệp Huyền dọa ra mồ hôi lạnh, cũng may mình trải qua thời gian dài như vậy phân tích, đối với trận pháp này đã rõ như lòng bàn tay. Thời khắc mấu chốt, đóng trận pháp khởi động, bằng không nếu kinh động phách thương vũ đế vậy thì phiền phức. Tuy phách thương vũ đế đánh giết không được mình, nhưng mình xông vào bản bộ của Đấu Vũ hội, đủ khiến cường giả của Sinh Tử Điện cùng Vũ Tu Thánh Địa có cơ động thủ với mình. Đồng thời uy lực của cấm chế thứ chín kia, cũng để Diệp Huyền khiếp đảm không ngớt. Uy lực kia, đổi là một tên vũ đế nhị trọng đến, cũng sẽ bị thương nặng. Trong cửa đá thứ 9 này đến tột cùng có cái gì? Dĩ nhiên bảo vệ nghiêm mật như vậy. Diệp Huyền thôi thúc sinh mệnh võ hồn, chớ trị thương thế trên người. Lần thứ hai phá giải mấy lớp cấm chế cuối cùng. Lần này Diệp Huyền không có bị những công kích khác. Mười mấy hô hấp sau, cửa đá thứ chín ở trước mặt Diệp Huyền kèn kẹt mở ra. Toàn bộ thạch thất vô cùng không đẳng, trong đó có một bệ đá, mà ở trên bệ đá chính là vài món áo giáp toàn thân đen kịt, chất liệu áo giáp vô cùng thâm thúy, trẻ kín bí phân kỳ dị, vầng sáng lưu chuyển liên tục tiêu tàn. Bạn đang nghe chuyện tại kênh Youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 1596, Long Ma Khải Giáp 2. Thánh Thành Chấp Pháp Điện Long Ma Khải Giáp. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại. Trong thạch thất thứ chín này bày ra lại là Thánh Thành Chấp Pháp Điện Long Ma Khải Giáp. Long Ma Khải Giáp là áo giáp của cường giả Thánh Thành Chấp Pháp Điện chuyên dụng. Có người nói là Thánh Thành Chấp Pháp Điện từ thượng cổ lưu truyền tới nay. Bây giờ trên đại lục đã hoàn toàn không có loại công nghệ này. Nguyên bộ Long Ma Khải Giáp sức phòng ngự vô cùng đáng sợ. Một khi dùng có thể làm cho phòng ngự của võ giả tăng lên một cấp bậc. Nói cách khác, một phụ đế nhất trọng phổ thông mặc váo Long Ma Khải Giáp. Cho dù là vụ đề nhất trọng đỉnh phòng cũng rất khó phá tan phòng ngự, ở tình huống như vậy đối thủ chỉ có thể bị động chịu đòn, mà không cách nào làm ra tiến công hữu hiệu. Đương nhiên Long Ma Khải Giáp còn không cách nào làm được cung cấp bậc vô địch, nhưng đã là giáp bảo vệ tốt nhất trên đại lục rồi. Tương truyền hơn vạn năm qua khí thành không lúc nào không muốn phá giải công nghệ chế tác của Long Ma Khải Giáp, luyện chế gia tân Long Ma Khải Giáp, nhưng mãi đến tận kiếp trước diệp huyền vẫn lạc cũng không thể thành công. Long Ma Khải Giáp không có phân loại. Bởi vì Long Ma Khải giáp yếu nhất cũng là giáp bảo vệ cửu dai, nhưng cũng phân nhân phẩm, địa phẩm cùng thiên phẩm, trong đó nhân phẩm đối ứng vũ đế nhất trọng, địa phẩm đối ứng vũ đế nhị trọng, thiên phẩm đối ứng vũ đế tam trọng. Cũng không biết năm bộ khôi giáp trước mặt này đều là cấp bậc gì. Diệt huyền đi lên phía trước, bắt đầu suy nghĩ, kiếp trước tuy hắn ở huyền vực thanh danh hiển hách, thế nhưng chưa từng quan sát qua Long Ma Khải giáp, chỉ là ở rất xa từng thấy mà thôi. Có người nói áo giáp như vậy ở toàn bộ thánh thành chấp pháp điện cũng vô cùng ít ỏi, chỉ có nhân vật trọng yếu mới nhận được. áo giáp đen kịp tỏa ra khí tức kinh người, huyền thức của Diệp Huyền rót vào trong đó, lập tức cảm ứng được một luồng lực lượng phòng ngự đáng sợ. Hắn đánh ra tài quyết chi kiếm, nhẹ nhàng ở phía trên chém một hồi, tiếng mà sát chó tai vang lên. trên Long ma khải giáp bóng loáng như gương, ngay cả một chút hoa ngân cũng không có. Địa phẩm long ma khải giáp, đây tuyệt đối là địa phẩm long ma khải giáp. Diệp Huyền kinh hãi, đòn lấy lại thử ở bốn bộ khôi giáp khác. Xúc cảm cứng rắn cùng cái trước giống như đúc. 5 bộ địa phẩm Long Ma Khải Giáp, sao có thể có chuyện đó? Thánh thành chất pháp điện Long Ma Khải Giáp vô cùng ít ỏi, trong đó Long Ma Khải Giáp nhiều nhất là nhân phẩm, địa phẩm có người nói chỉ có không tới 10 bộ, mà thiên phẩm càng chỉ có một hai bộ. Diệp Huyền vốn cho rằng vài món Long Ma Khải Giáp này là từ đao vũ đến năm đó từ trong chất pháp điện mang ra, nhưng hiện tại lập tức xuất hiện 5 bộ địa phẩm Long Ma Khải Giáp, lại làm cho Diệp Huyền hoàn toàn không nghĩ ra. Lấy thân phận của từ đao vũ đến năm đó. Nhiều nhất cũng là mình được ban tặng một bộ địa phẩm long ma khải giáp mà thôi, làm sao sẽ lập tức mang ra nằm bộ. Càng làm cho Diệp Huyền nghi hoặc chính là, bản bộ của đấu vũ hội rõ ràng có 5 bộ long ma khải giáp, tại sao tử đao vũ đế không mặc một bộ? Nếu như trên người tử đao vũ đế có một bộ địa phẩm long ma khải giáp, trước đó mình ở Sích phong sơn mạch muốn vây giết hắn, độ khó tuyệt đối sẽ tăng lên gấp đôi. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Huyền cũng không nghĩ nguyên nhân rõ ràng, hắn thẳng thắn không suy nghĩ thêm nữa trực tiếp cầm lấy một bộ long ma khải giáp trong đó, thần thức giáp vào, bắt đầu luyện hóa bộ long ma khải giáp này. Mặc kệ năm bộ địa phẩm long ma khải giáp này từ đâu tới, vì sao lại để ở chỗ này, bảo vật như vậy Diệp Huyền tuyệt sẽ không bỏ qua, chỉ cần luyện hóa long ma khải giáp này, phòng ngự của hắn hoàn toàn có thể lại tăng lên một cấp bậc nữa. Nếu như trước hắn liền nắm giữ địa phẩm long ma khải giáp, gặp phải tử đao vũ đế cũng căn bản không cần trốn. Ồ, chỉ là Diệp Huyền mới luyện hóa một chút, hắn đột nhiên kinh dị lên. Trên mũ giáp của Long Ma Khải Giáp, có một ít kỳ lạ, phía trên bị người triển khai bí pháp, một đạo khí thức ẩn náu trong đó, nếu như không phải thần thức của Diệp Huyền cực kỳ nhạy cảm hơn nữa hắn đối với cấm chế vô cùng hiểu rõ, căn bản là không có cách nào phát hiện Long Ma Khải Giáp này lại bị người động chân động tay. Nếu như hắn ngơ ngơ ngác ngác luyện hóa Long Ma Khải Giáp, một khi hắn mặc vào, cỗ khí tức thần bí kia sẽ tiến vào đầu óc của hắn, từ đó không chế thân thể hắn. Người này đến tột cùng là ai? Thực sự là nguy hiểm. Diệp Huyền kinh ngạc một hồi, vận chuyển huyền lực, đạo đạo huyền lực bao vây lấy khí tức bám vào ở trên Long Ma Khải Sát kia, sau đó từng chút tiêu trừ. Ầm, uhm, đạo khí tức kia tựa hồ cảm ứng được động tác của Diệp Huyền, đột nhiên bùng nổ ra một luồng nguy thế đáng sợ đến mức tận cùng. Đồng thời dọc theo huyền nguyên của Diệp Huyền điên cuồng lao lên. Dĩ nhiên nỗ lực nhảy vào trong thân thể Diệp Huyền, mà huyền nguyên bắt sai đỉnh phong của Diệp Huyền trong khoảng thời gian ngắn lại chặn không được. vô tận dung hỏa, đốt cho ta. Diệp Huyền kinh hãi nhưng trong lòng không có một chút căng thẳng nào. ở thế ngàn cân treo sợi tóc liền thôi thúc vô tận dung hỏa, điên cuồng thiêu đốt cỗ khí tức đáng sợ kia, đồng thời thôi thúc thôn phệ võ hồn thôn phệ nó. ở dưới vô tận dung hỏa cùng thôn phệ võ hồn đối kháng, chỉ chốc lát sau, đạo khí tức khủng bố kia trong nháy mắt bị thôn phệ trục xuất không còn một mống. nhưng Diệp Huyền vẫn chưa yên tâm, lại dùng vô tận dung hỏa thiêu đốt Long Ma Khải Giáp một lần, phát hiện xác thực không còn khí tức gì ẩn giấu, lúc này mới hoàn toàn luyện hóa. một cái đầu khôi một cái ngực giáp, một bộ bao tay, một bộ bảo vệ đùi, còn có một bộ phần che tay cùng giày, tổng cộng 10 bộ kiện. cấp tóc hòa vào thân thể Diệp Huyền, long ma khải giáp trong tay Diệp Huyền đã không còn, trong đầu hiện ra cái bóng của long ma khải giáp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Diệp Huyền kêu gọi long ma khải giáp ra, toàn thân bao trùm ở dưới long ma khải giáp phòng hộ, long ma khải giáp thâm thúy âm trầm, Diệp Huyền vũ trang đến tận răng, mỗi một chi tiết kết hợp đều vừa khớp, không có một khe hở, trong thạch thất. Toàn thân Diệp Huyền bị áo giáp màu đen bao trùm, mà trên mặt hắn thì hiện ra mặt nạ màu đen, cả người hoàn toàn bị áo giáp thần bí bao vây. Chiều 1597, vách thương vẫn lạc, 1. Long ma khải giáp to nhỏ có thể căn cứ hình thể người luyện hóa thay đổi, trên áo giáp, đều có khắc phù văn cùng cầm chế thần bí. Những phù văn cầm chế này, có người nói đều là đại năng viễn cổ triển khai, ở thời đại hiện nay đã thất truyền, không có ai có thể phục chế. Diệp Huyền đi mấy bước, không có cảm giác đến bất kỳ khó chịu nào. Long ma khải giáp nhẹ như không có vật gì, thiếp ở trên người hầu như không cảm giác được bất kỳ xúc giác, phẳng phất như mặc vào một tầm quần áo mỏng manh, không ảnh hưởng hành động chút nào, mà trên mặt tuy có bao trùm, thế nhưng hô hấp cùng tầm mắt cực kỳ rõ ràng, một chút cũng không có bị che đậy. Không chỉ như thế, thời điểm Diệp huyền sử dụng huyền thức cùng thần thức, huyền thức cùng thần thức ở trong quá trình xuyên thấu long ma khải giáp không cảm giác được một chút trở ngại, cực kỳ như thường. Trên, rút ra tài quyết chi kiếm. Diệp Huyền ở trên cánh tay mình chém một hồi, thanh âm kim thiết giao nhau vang lên, ánh chớp vun ra, trên áo giáp lông tóc không tổn hại, mà lực lượng sấm xét xuyên thấu cũng bị suy yếu rất lớn, cuối cùng rơi vào trên người Diệp Huyền chỉ có nguyên bản một phần năm. Lực phòng ngự thật đáng sợ. Diệp Huyền cảm thán, lòng mà khải giáp này không hổ là áo giáp tiếng tăm lừng lẫy nhất huyền vực. Này vẫn đúng là không phải không có đạo lý, năng lực ngăn cản một phần năm, coi như là vụ đế nhất trọng đỉnh phong, cũng dám khiêu khách cường giả nhị trọng mình có bảo vật bảo mệnh như thế, năng lực sinh tồn sẽ tăng lên rất nhiều. Diệp Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vẻ một tiếng, thu lại Long Ma Khải Giáp, ánh mắt rơi vào bốn bộ Long Ma Khải Giáp còn lại. Bảo vật tốt như vậy, mình tự nhiên không thể lãng phí, đương nhiên tiền để là tiêu trừ hết cỗ khí tức thần bí kia. hắn sử dụng tới vô tận dung hỏa, bao phủ lại bốn bộ Long Ma Khải Giáp. Quả nhiên ở trên bốn bộ Long Ma Khải Giáp này đều cảm nhận được khí tức thần bí ấy, ở dưới Diệp Huyền toàn lực loại trừ, sau một nén nhang khí tức thần bí trên bốn bộ long ma khải sắp kia cũng đã biến mất hầu như không còn. là thời điểm gặp gỡ phách thường vũ đế à? sau khi quét sạch sành xanh, xanh bảo khố của đầu vũ hội, lúc này diệp huyền mới hài lòng rời đi đại điện. đột nhiên, diệp huyền như nghĩ tới điều gì, lại xoay người trở lại trong đại điện. chỉ chốc lát sau, hắn mới lần thứ hai lướt ra, ẩn núp về phía phách thường vũ đế. giờ khắc này toàn bộ tổng bộ của đầu vũ hội một mảnh lặng lẽ, vẫn chưa có người nào phát hiện bảo khố của tổng bộ đã bị cướp sạch. Bởi vì trước đó Phách Thương Vũ đế đại phát thần uy, một ít trưởng lão hạch tâm biết tổng bộ bình yên vô sự, thậm chí dồn dập tiến vào mộng đẹp. Gần đây bởi vì sự tình Diệp Huyền, bọn họ thực sự là quá mệt nhọc. Trong đêm tối, Diệp Huyền hầu như vào chỗ không người, rất nhanh liền đi tới trong đình viện của Phách Thương Vũ đế. Toàn bộ đình viện một mảnh lặng lẽ, chỉ có tiếng dế kêu tình cờ vang lên, đánh vỡ đêm đen yên tĩnh. Diệp Huyền dùng thần thức khóa chặt vị trí của Phách Thương Vũ đế, thân hình đột nhiên nhảy ra ngoài. Người nào? Phách Thường Vũ đấy ở trong nháy mắt Diệp Huyền lao ra thức tỉnh, hai mắt mở to, bắn ra hai đạo tinh mang giống như lôi điện, như tiếng sấm gầm lên vang vọng toàn bộ đầu vũ hội. Nhưng mà hắn nhìn thấy, là một đôi mắt lạnh lùng vô tình, một luồng hồn lực cợn sóng vô hình trong nháy mắt đi vào đầu óc của hắn. Lực lượng đáng sợ ở trên linh hồn của hắn nổ tung. A, Phách Thường Vũ đấy hét thả một tiếng, hồn lực xung kích đáng sợ như thế, khiến cho trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra bóng người Diệp Huyền. Làm sao có khả năng Tổng bộ của đấu vũ hội được hội trường đại nhân bố trí trận pháp bao phủ, tiểu tử kia làm sao sẽ xông tới. Cách Thương vụ Đế căn bản không hiểu Diệp Huyền tại sao có thể lặng yên không một tiếng động xông đến tổng bộ của đấu vũ hội. Nhưng giờ khắc này hắn không nghĩ được nhiều như thế, hắn ở trong đau đớn kịch liệt cắn răng, vội vàng phóng thích võ hồn của mình ra. Tuy không nhìn thấy Diệp Huyền tồn tại, nhưng cũng dựa vào huyền thức nhận biết Liều Lĩnh đâm về phía trước một thương. Ầm, uhm, trường thương màu đen khuấy lên hư không, xuyên thấu hư không ra một vết nứt nhỏ bé mũi thương đáng sợ bạo lướt về phía trước, mang theo khí thế quyết chí tiến lên. Keng, tiếng nổ đồng đoàn vang lên. Phách thương vũ đế cảm giác mình như đâm trúng một khối sắt thép cứng rắn, trong lòng hắn nhất thời đại hỉ. Vù, hai tay hắn cầm truy thương cấp tốc quấy lên, trường thương màu đen như con thoi điên cuồng xoay tròn, mang theo một luồng lực lượng xuyên thấu đáng sợ đâm về phía trước. Tuy Diệp Huyền đột nhiên tập kích, làm cho linh hồn của hắn chịu đến thương tích rất lớn, nhưng hắn cũng bắn trúng Diệp Huyền. Bây giờ chỉ cần hắn liều lĩnh để Diệp Huyền trọng thương chờ hắn phát động trận pháp liền có thể thắng, lực lượng kinh khủng ở trên mũi thương bạo phát. Cách thương vũ đề nghĩ trường thương của mình sẽ đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nhưng làm hắn kinh hãi chính là mặc cho hắn dùng sức như thế nào, trường thương của hắn phảng phất như đâm chúng một khối sắt thép, làm sao cũng không cách nào đi tới mảy may. Linh hồn sung kích biến mất. Lúc này thị lực của phách thương vũ đề cũng rốt cục khôi phục lại. Sau đó hắn liền nhìn thấy diệp huyền đứng ở trước mặt mình trên người mặc một bộ áo giáp màu đen, hắn đem hết toàn lực triển khai mũi thương thậm chí ngay cả một dấu vết cũng không lưu lại. trong lòng Phách Thương Vũ Đế lướt qua một tia sợ hãi, lực phòng ngự của Diệp Huyền đã nằm ngoài dự đoán của hắn. một đòn toàn lực của mình ngay cả giáp bảo vệ của đối phương cũng không đánh tan, vậy còn đánh cái rắm, đánh tiếp nữa mình chỉ có một con đường chết. thân thể nhún người nhảy lên, Phách Thương Vũ Đế thôi thúc trận văn bốn phía muốn dựa vào hội trưởng lưu lại trận pháp tiêu diệt Diệp Huyền. nhưng vào lúc này, một bóng đen từ trên đầu Diệp Huyền phút chốc bay ra, dĩ nhiên hóa thành một người cầm chín đao quen. Một đao bổ vào võ hồn trên đỉnh đầu của hắn. A! Đau đớn kịch liệt để Phách Thương Vũ Đế không nhịn được kêu lên thảm thiết. Trong phút chốc ngay cả khí lực thôi thúc trận văn cũng không có. Một luồng hồn lực xung kích vô hình lần thứ hai đi vào đầu của hắn. Đầu óc của Phách Thương Vũ Đế ngây ngất. Xì xì, một thanh trọng kiếm màu đen trong nhảy mắt đâm vào lồng ngực, cắt nát trái tim của hắn. Chương 1598. Phách Thương vẫn lạc. Hai! Ta! Tảng lớn độ tạng phun ra, Phách Thương Vũ Đế chừng lớn hai mắt. Hắn không nghĩ tới mình ở trước mặt Diệp Huyền ngay cả mấy chiêu cũng qua không được, ngay cả trận pháp cũng không kịp thôi thúc, đã bị đánh giết trong giấc mắt. Nếu như lại cho hắn một cơ hội, hắn xin thể mình chắc chắn sẽ không tuyển chọn đắc tội Diệp Huyền. Còn người cấp tốc mở rộng bóng tối vô tận trong ánh mắt triệt để bao phủ Phách Thương Vụ Đế, thi thể mất đi khí tức vô lực rơi xuống. Vèo vèo, thu hồi trường thương cùng không gian giới chỉ của Phách Thương Vụ Đế, Diệp Huyền đã mơ hồ nghe được tiếng la lên ở xung quanh cấp tốc lướt tới. Hắn cười lại Cả người bị Long Ba Khải sát bao trùm, hóa thành một đạo lưu quang màu đen trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời. Mấy hô hấp sau, bóng người lít nhà lít nhít đi tới vị trí của Phách Thương Vũ Đế, nhìn tình cảnh hỗn loạn, cùng Phách Thương Vũ Đế trừng lớn hai mắt không hề khí tức, từng cái từng cái ngây người như vỗng. Đầu vũ hội bọn họ còn sót lại một cửu thiên vũ đế, vừa rồi còn tiêu diệt mục gia tử quang vũ đế, dĩ nhiên chết rồi. Tuyệt vọng tràn ngập ở trong lòng của mỗi người. Vèo, vèo, vèo Cùng lúc đó, các cường giả lúc trước vừa mới rời đi kia cũng bị Phách Thương Vũ Đế cào thét hấp dẫn tới, từng cái từng cái dồn dập bay tới trên không. Các cường giả vũ đế nhẫn lực cỡ nào, coi như các trưởng lão hạch tâm trong đầu Vũ hội hữu tâm ẩn giấu, cũng không gạt được cảm nhận của bọn họ. Nhìn thấy thi thể của Phách Thương Vũ Đế, nội tâm bọn họ đều chấn động, Phách Thương Vũ Đế dĩ nhiên chết rồi. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phách Thương Vũ Đế dĩ nhiên vẫn lạc, là ai giết hắn? Tô Số Huyền thức mạnh mẽ quét ngang tổng bộ của đấu vũ hội nhưng mặc cho bọn họ cha như thế nào, cũng trước sau không thu hoạch được gì. Giữa bầu trời những vũ đế đúng lúc chạy tới kia, trái tim tất cả đều đột nhiên nhảy một cái. Đây chính là phách thương vũ đế à, vừa nãy trong nháy mắt tiêu diệt tử quang vũ đế, lúc bọn họ nghe được phách thương vũ đế khảo thét, đến chạy tới tổng bộ của đầu vũ hội, nhiều nhất không vượt qua 10 cái hô hấp, nhưng dù ở trong thời gian ngắn như vậy, đối phương không chỉ đánh giết phách thương vũ đế, càng chạy trốn ra phạm vi cảm nhận của bọn họ. Này lốt cuộc là ai làm, hay là một đám người làm? Sợ là hai thế lực lớn Hắc Diệu Vũ Đế cùng Thiên Luân Vũ Đế liên thủ ở dưới đại trận của đấu vũ hội sợ rằng cũng không thể nhanh như vậy liền đánh giết vách thường Vũ Đế à? Đúng rồi, lần này đại trận của đấu vũ hội tại sao không có khởi động? Đột nhiên mọi người như cảm ứng được cái gì, từng cái từng cái sử dụng tới huyền thức, phát hiện trận pháp của đấu vũ hội dĩ nhiên biến mất không còn tam hơi. Ngay thời điểm cường giả của các thế lực lớn nghi ngờ không thôi, một bóng người màu đen lặng yên xuất hiện ở trước mặt bảo khố của tổng bộ đấu vũ hội. ầm, uhm, hắn đánh ra một trường anh nát cửa lớn, thân hình lập tức tiến vào trong bảo khố cung điện. Hả, nơi này tự hồ không người đến qua. Trên mặt người này lộ ra vẻ vui mừng, chính là sinh tử điện hắc diệu vũ đế. Thừa dịp lực chú ý của chúng nhân đều bị phách thương vũ để chết hấp dẫn, hắn ngay lập tức đi tới bảo khố của đấu vũ hội cướp đoạt bảo vật. Bạch, tay phải xuất hiện một thanh thủy thủ màu đen, hắc diệu vũ đế đột nhiên cắt chém cửa đá, ở một tiếng, cửa đá nứt ra một cái khe, lộ ra thạch thất trống rỗng sau lưng. Hắc diệu vũ đế sững sờ thạch thất trước mặt hắn trông rỗng, căn bản không có thứ gì. ầm um, ầm um, ầm, um. trong lòng hắn cảm thấy một tia không ổn, liền nhanh chóng bổ ra vài cửa đá còn lại, tám cửa đá bị nổ ra, nhưng tất cả đều rỗng tuếch, ngay cả cộng lông cũng không có. hắn vẫn nộ gào thét một tiếng, lại một đao bổ vào cửa đá thứ chín. ầm, um. từ trong cửa đá kia đột nhiên bắn ra một áp lực đáng sợ, hắc diệu vũ đế dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng ngược, phun ra một ngụm máu tươi, mà cửa đá kia cũng tùy theo bị hắn nổ ra rỗng Tuếch trong lòng hắn vừa kinh vừa sợ đến tột cùng là ai sớm chuyển bảo khố của đấu vũ hội đến không còn một móng làm hại hắn tay không mà về hắn vừa mới chuẩn bị xoay người rời đi đột nhiên lại một bóng người hạ xuống ở trước bảo khố của đấu Vũ hội khắc rượu Vũ đế tốc độ của người thật nhanh nhanh như vậy liền chuyển bảo khố của đấu vũ hội không còn một móng chẳng lẽ phách thương Vũ đế kia là người giết người đến nhìn cửa đá trong cung điện mở ra thạch thất rỗng Tuếch trong con người đột nhiên bắn ra một đạo ánh sáng ác liệt chính là vũ tu thánh địa thiên luân vũ đế thiên luân vũ đế lời của ngươi nói ta nghe không hiểu hắc diệu vũ đế hờ lạnh một tiếng bị người lừa làm tâm tình của hắn rất khó chịu không đúng hắc diệu vũ đế đột nhiên kích linh nếu bản về trong hỗn loạn chi thành có năng lực đánh giết phách thương vũ đế ngoại trừ hắn cũng chính là thiên luân vũ đế nếu như vậy bảo vật trong bảo khố này chẳng lẽ là bị thiên luân vũ đế cướp đi rồi chỉ là nếu như vậy hiện tại hắn trở về là có ý gì lẽ nào là sợ mình hoài nghi hắn cố ý tới đây nghe nhìn lẫn lộn Hắc Diệu Vũ Đế nhìn trong chọc Thiên Luân Vũ Đế, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút kẽ hở. Nghe không hiểu, ánh mắt của Thiên Luân Vũ Đế nhau lại, cười lạnh nói: "Hắc Diệu Vũ Đế, số lượng bảo vật trong bảo khố của Đấu Vũ Hội, ngươi và ta đều nên nắm chắc, cái gọi là người thấy có phân, ngươi không phải muốn độc chiếm chứ?" Hắn tận mắt thấy Hắc Diệu Vũ Đế từ trong bảo khố của Đấu Vũ Hội đi ra, mà trong bảo khố lại rỗng tuyết, bảo vật tất nhiên là ở trên người Hắc Diệu Vũ Đế rồi. Hắc Diệu Vũ Đế hừ lạnh một tiếng nói: Khi ta tới bảo khố này cái gì cũng đã không có. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Có tin hay không tùy ngươi. Tâm tình của Hắc Diệu Vũ Đế cực kỳ khó chịu, tránh ra cho ta. Bạch, thân hình hắn lóe lên, muốn xông ra Thiên Luân Vũ Đế vây quanh. Thiên Luân Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, một trường đột nhiên đánh ra, Trường ấn bốc lên, mang theo lực lượng không gian mông lung, phong tỏa con đường rời đi của Hắc Diệu Vũ Đế, khí tức cuồn cuộn che kín bầu trời, rung động chín tầng trời. Thiên Luân Vũ Đế Vũ thu thánh điện ngươi là muốn cùng sinh tử điện ta khai chiến sao? Chiêu 1.599, Tả Đồng Giáng Lâm, tiếng quát khẽ băng theo phẫn nộ vang lên, chỉ thủ trong tay hắc diệu vũ đế thả ra một đạo hắc mang mông lung, khí tức hủy diệt quét ngang về phía trước oanh bổ vào trên trường ấn phong tỏa dày đặc, tiếng nổ kịch liệt vang vọng thiên địa, lực lượng kinh khủng tàn ra, chấn động đến mức bảo khố của đấu vũ hội bị phá hủy một góc, động tĩnh của nơi này lập tức đưa tới bốn phía hô quát, ánh mắt của vô số cường giả cũng trong lúc đó quét đến. Như bó đốt muốn nhìn thấu tất cả. Ngươi, thiên luân vũ đế không nghĩ tới hắc diệu vũ đế dĩ nhiên lớn mật như thế, phẫn nộ khẽ quát một tiếng, không lo được tiếp tục chặn lại hắn, thân hình loáng một cái, đột nhiên biến mất ở trước bảo khố của đấu vũ hội, mà hắc diệu vũ đế cũng đồng thời ẩn nấp tiến vào bầu trời đêm. Hai bà hô hấp sau, mấy tên trưởng lão hạch tâm của đấu vũ hội dồn dập hạ xuống ở trước bảo khố, nhìn thấy bảo khố rỗng tách, từng cái từng cái trừng to mắt, trong lòng kinh nộ là ai chuyển hết bảo khố của đấu vũ hội chúng ta? đám người mạnh tân thành từng cái từng cái trong lòng tức giận kinh hoàng không ngớt. bọn họ rất rõ ràng bảo khố của tổng bộ ý vị như thế nào. đây chính là toàn bộ tài sản của đấu vũ hội bọn họ qua nhiều năm như vậy, là chuyên môn dùng để hiếu kính hội trưởng đại nhân. nhưng hiện tại, xong thời khắc này trong lòng mỗi thành viên của đấu vũ hội đều là một mảnh tuyệt vọng. phó hội trưởng cuối cùng phách thương vũ đế vẫn lạc. bảo khố bị trộm, này tất cả tất cả đều đại biểu đấu vũ hội đã triệt để xong. vù cách đó không xa, thân hình của Hắc Diệu Vũ Đế lặng yên hiện lên, trong con ngươi mang theo phẫn nộ vô tận, đến tột cùng là ai sớm lấy đi bảo vật trong bảo khố của Đấu Vũ Hội? Hắc Diệu Vũ Đế nghĩ mãi mà không ra, hắn đã xem như là vụ đế thứ nhất xuất hiện ở trước bảo khố, duy nhất có thể sớm hơn hắn, chỉ sợ cũng là vụ đế đã đánh giết phách thương kia. Chỉ là đến cùng ai giết phách thương Vũ Đế, Thiên Luân Vũ Đế, hay là Diệp Huyền Lai Lịch Bí Ẩn, hầu như hủy hoại Đấu Vũ Hội ở trong một ngày, thậm chí còn đánh giết tử đao Vũ Đế? Trong con người của Hắc Diệu Vũ Đế ánh sáng lạnh lẽo, cuộc cải trong bảo khố của đấu vũ hội tuyệt đối không phải một con số nhỏ, hắn nhất định phải biết rõ hướng đi. Hiện nay xem ra, bảo vật này chỉ có khả năng xuất hiện ở trong tay hai người, một là Thiên Luân Vũ Đế, một cái khác là Diệp Huyền. Không đúng. Hắc Diệu Vũ Đế đột nhiên hơi nhướng mày, trước đó thời điểm hắn đi tới bảo khố của đấu vũ hội, cầm chế trên bảo khố còn vô cùng hoàn hảo, không có dấu vết bị phá tan qua, thậm chí cầm chế phản kích trên thạch môn vẫn còn, nếu như trước có người sớm mở ra bảo khố Tất nhiên sẽ phát động cấm chế phản kích, mà không thể bình yên vô sự được. Chẳng lẽ lúc trước bảo vật trong bảo khố đã bị rời đi? Hắc Diệu Vũ Đế chỉ cảm thấy đầu óc mơ hồ, làm sao cũng nghĩ không thông. Mà khi biết tin tức Phó Hội trưởng Phách Thương Vũ Đế cũng vẫn lạc, rất nhiều thế lực trong hỗn loạn chi thành suốt đêm bắt đầu từng bước xâm chiếm sản nghiệp của đấu vũ hội. Không có Phách Thương Vũ Đế tọa chấn, những trưởng lão hoạch tâm còn lại trong đấu vũ hội kia căn bản không có năng lực chống đối ngoại lai xâm lược, chỉ có thể chớm mắt nhìn rất nhiều sản nghiệp bị từng chút ngầm chiếm mà các thiên tài thông qua võ đài tái gia nhập đấu vũ hội kia càng là cây đổ bầy khỉ tan rồn dập ở trong bóng tối thoát ly đấu vũ hội đấu vũ hội đường đường một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành trong một đêm rơi xuống thần đàn sụp đổ mà diệp huyền dẫn đến chuyện này ở ngày thứ hai liền dẫn huyết kiếm vũ đế hoàng phủ tú minh nghĩ xa lặng yên rời đi hỗn loạn chi thành trên không trung một chiếc phi thuyền cực lớn xẹt qua chân trời ở trên bầu trời bao la bắt ngát kéo ra một cái bóng thật dài trong phi thuyền đám người diệp huyền ngồi khoanh chân. Vì Phong ngừa bị người lần theo, sau khi Diệp Huyền rời đi hỗn loạn Chi Thành, đi vòng một khoảng cách thật dài, sau khi cảm thấy phía sau không người theo dõi, lúc này mới sử dụng tới phi thuyền pháp bảo, toàn lực tiến lên. Diệp Thiếu, bây giờ chúng ta đi đâu? Là về thiên đô phủ sao? Huyết kiếm vũ đế tu luyện một hồi, chỉ cảm thấy hơi tẻ nhạt, đứng lên giò hỏi. Từ khi bản nguyên trên người được chữa trị, tu vi của huyết kiếm vũ đế tăng lên tới cửu dài nhất trọng đỉnh phong, bây giờ hắn đối mặt, chính là cửu dài nhị trọng Vũ giả từ cửu dai nhất trọng đột phá đến cửu dai nhị trọng, khó khăn kia cao lắm, không khác nào từ khi bước vào con đường võ giả, mãi cho đến trở thành cửu thiên vũ đế. Muốn đi ra bước này, trọng yếu không phải phương diện tu vi tăng lên, mà là lý giải đối với pháp tác không gian, đối với đại đạo quy tắc. Ngộ, là ngộ, không ngộ, vậy thì làm sao cũng không đột phá được. Vì lẽ đó tư huyết kiếm vũ đế đã nhận biết qua đám người từ đao vũ đế ra tay. Mơ hồ nắm lấy cảnh giới cửu dai nhị trọng, nhưng trở hắn muốn đột phá. Đầu óc lại mơ hồ, làm sao cũng không thể bước ra bước đi này. Này làm hắn không khỏi có chút phiền lòng. Hiện tại chúng ta đi mộng cảnh bình nguyên. Diệp Huyền mở mắt ra, lạnh nhạt nói. Mộng cảnh bình nguyên, đó là nơi nào? Viết kiếm vũ đế không khỏi sững sờ. Đến đó ngươi liền biết. Diệp Huyền không có giải thích nhiều. Từ trong miệng hoàng phù tú minh chứng thực tin tức giao nguyệt phụ đế đang ở Hắc Long Cung. Bây giờ ý niệm duy nhất của Diệp Huyền, chính là trước tiên đi tìm giao nguyệt phụ đế Có điều trước lúc này, Diệp Huyền chuẩn bị về mộng cảnh Bình Nguyên một chuyến, hắn cùng Hoàng Phù Tú Minh đều muốn biết rõ mục đích thực sự của Vô Lượng Sơ là gì. Trước Diệp Huyền bị ép rời mộng cảnh Bình Nguyên, mà bây giờ, hắn đã có đủ thực lực trở lại. Cửu Thiên Vũ Đế, vạn pháp quy nhất, võ giả tu hành không phải một ngày có thể đạt thành, huyết kiếm vũ đế, tâm tính của ngươi còn cần cố gắng mài giũa. Thế gian vạn vật, cực kỳ huyền diệu, cần ngươi dụng hết toàn lực đi cảm ngộ, đi lĩnh hội. Nếu như ngươi không bỏ tính tình nôn nóng, Như vậy coi như ngươi đột phá đến cửu giai nhị trọng, đời này cũng chỉ có thể dừng ở đó. Thanh âm của Diệp Huyền, mang theo một tiêu huyền diệu không tên, như một chiếc búa lớn, nện ở trên đầu huyết kiếm vũ đế, khiến cho hắn thể hồ quán đỉnh. Diệp thiếu, ta rõ ràng. Huyết kiếm vũ đế ngồi khoanh chân, lần thứ hai nhắm mắt tu luyện. Chưa một nghìn sáu trăm, trắng trợn giết chóc, một. Mà một bên khác, nghĩ ra thì toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện, che đậy tất cả nhận biết, ngay cả con mắt cũng không mở ra vừa bắt đầu rời hỗn loạn chi thành từ bỏ thế lực hắn kinh doanh mấy chục năm nói thật nhĩ gia vẫn cực kỳ không muốn ở hỗn loạn chi thành hắn là vương giả ngầm tùy thế lực của hắn không bằng đám người đấu vũ hội nhưng ngoại trừ ba thế lực lớn ra tam giáo cửu lưu hắn cái gì không tiếp xúc thủ lĩnh thế lực lớn đã từng xin sở hắn cũng không phải một hai cái mạnh mẽ từ bỏ đại bản doanh kinh doanh lâu như vậy trong lòng nhĩ gia thật không muốn nhưng lúc trước diệp huyền cho hắn một bình hóa đế đan ý nghĩ của nhị gia liền trong nháy mắt thay đổi. Tô phi của hắn bây giờ là bát giai tam trọng đỉnh phong, có thể kết bạn nhiều thế lực lớn như vậy, tất cả đều là bởi vì năng lực không chỗ nào không biết của hắn. Nhưng muốn luận thực lực, thủ lĩnh bất luận thế lực lớn nào cũng có thể dễ dàng quét ngang thế lực của hắn. Mà Diệt Huyền cho hắn một bình hóa đế đan, lại làm cho hắn nhìn thấy hy vọng thăng cấp cửu thiên vũ đế. Cẩn vẹn trong nháy mắt, ý nghĩ trở thành cửu thiên vũ đế liền dội rửa mất tiếc núi rời đi hỗn loạn chi thành của hắn, khiến cho hắn toàn tâm vùi đầu vào trong tu luyện. Nghĩ đến mình cũng có hy vọng đạt đến cửu thiên vũ đế. Trong lòng nhĩ ra liền tràn ngập nhiệt tình, ở trong mỗi người nỗ lực tu luyện, đám người Diệp Huyền hăng hái lao về phía mộng cảnh Bình Nguyên, mà ở một tháng sau khi đám người Diệp Huyền rời đi hỗn loạn chi thành, hỗn loạn chi thành, trụ sở của vô lượng sơn, vù, hư không đột nhiên truyền tới chấn động kịch liệt, một cường giả mắt phải bị một mảnh ngân quang màu trắng bảo vệ che đậy, vẻn vẹn lộ ra một con mắt cháy, bỗng dưng dáng lâm ở trên bầu trời trụ sở của vô lượng sơn. Tới chậm, lão phù ta vẫn tới chậm một bước. Mắt trái của người này hết sạch còng ánh, tỏa ra một tia lệ mang dọa người, cả người sát khí bốc lên. Lúc trước chiếm được tình báo của Trường Phong Vũ Đế, đám người Tả Đồng Hộ Pháp ngay lập tức từ huyền vực xuất phát, mà vì tiết kiệm thời gian, Tả Đồng Hộ Pháp càng rời đi đại bộ đội, một thân một mình toàn lực đi tới, vẻn vẹn tiêu hao hơn hai tháng thời gian, liền từ huyền vực đi tới Đại Lục Tây vực hỗn loạn chi thành. Cái tốc độ này, so với Diệp Huyền lúc trước tiêu hao nửa năm mới chạy tới, nhanh hơn đâu chỉ gấp đôi. Vậy mà mặc dù như thế, Tả Đồng Hộ Pháp vẫn biết mình đến muộn, từ một tháng trước, hắn liền không còn thu đến bất kỳ tin tức nào từ hỗn loạn chi thành trở lại, bây giờ đứng ở trụ sở của vô lượng sơn, hắn cũng không thấy một cường giả của vô lượng sơn đi ra. Đi đầu vũ hội nhìn xem, Tả Đồng Hộ Pháp mắt sáng lên, biến mất ở trên bầu trời của hỗn loạn chi thành. Một lát sau, đi tới tổng bộ của đấu vũ hội, nhìn phía dưới khá tàn tạ, cùng với không cảm ứng được chút khí tức vũ đế nào, vẻ mặt của Tả Đồng Hộ Pháp dại ra. Trong hiểu biết của hắn... Vô lượng sơn hợp tác với đầu vũ hội hẳn là một trong ba thế lực lớn của hỗn loạn chi thành, thực lực kinh người, địa vị hiển hách. Nhưng cảnh tượng ánh vào mi mắt hắn, lại làm hắn có chút mờ mịt thất thố. Hỗn loạn chi thành đến tột cùng phát sinh cái gì? Vì sao lại biến thành ráng rấp như thế? Hắn cấp tốc đi tới trong đầu vũ hội, tự mình tìm kiếm đáp án. Sau nửa canh giờ, từ trong miệng võ giả của đầu vũ hội, tà đồng hộ pháp rốt cuộc biết đầu đuôi sự tình. Mà sau khi biết tử Đao vũ đế cũng vẫn lạc ở trên tay đám người diệp huyền. Trong lòng tà đồng hộ Pháp không khỏi chấn động dữ dội, vẻ mặt khó có thể tin. Một vũ hoàng, mang theo huyết kiếm vũ đế, không những cứu ra hoàng phù tú minh, trái lại đánh giết hết thầy cường giả vũ đế của đấu vũ hội, thậm chí bao gồm tử đao vũ đế chuyện này. Dù tà đồng hộ Pháp gặp qua nhiều sóng to do lớn, thời khắc này trong lòng vẫn không thể tin mình nghe được tất cả. Truyền thuyết như vậy, quả thực ở trong thần thoại mới có thể xuất hiện. Coi như căn cứ võ giả của đấu vũ hội từng nói, huyền diệp Hoàng phủ Tú Minh cùng huyết kiếm vũ đế đều nắm giữ sức chiến đấu cửu giai nhất trọng đỉnh phong, những như thế thì đã làm sao? Ở trước mặt cửu giai nhị trọng, vũ đế nhất trọng đỉnh phong không đáng kể chút nào, ngay cả tư cách thương tổn vũ đế nhị trọng cũng không có, nói cách khác, vũ đế nhất trọng đỉnh phong gặp phải vũ đế nhị trọng, ngoại trừ trốn, tuyệt không có khả năng thứ hai. Nhưng sự thực là tử đao vũ đế vẫn lạc ở trong tay ba người Diệp Huyền, chuyện này quả thật là thiên thương dạ đàm, đồng đại nhân. Căn cứ tin tức của Vũ Tu Thánh Địa cùng sinh tử điện truyền tới, Tử Đao Vũ Đế đại nhân chết, tựa hồ cùng yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch có quan hệ. Một tháng qua, tuy đấu vũ hội vô lực ngăn cản rất nhiều thế lực ăn mòn, nhưng cũng điều tra nguyên nhân cái chết chân chính của Tử Đao Vũ Đế, biết được một chút tin tức. Yêu tộc ở Sích Phong Sơn Mạch, Tả Đồng Hộ Pháp đứng lên, "Này ngược lại là một tình báo, chẳng lẽ Huyền Diệp kia cùng yêu tộc có quan hệ gì? Sích Phong Sơn Mạch ở nơi nào?" Tả Đồng Hộ Pháp hỏi. Bẩm đại nhân, Ở phía đông hỗn loạn chi thành chúng ta vạn dạng, chính là Sích Phong Sơn Mạch. Mạnh Tân Thành cung kính nói, tiếng nói của hắn chưa dứt, chỉ nghe về một tiếng, Tả Đồng Hộ Pháp dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Chờ thân ảnh của Tả Đồng Hộ Pháp biến mất, Mạnh Tân Thành nguyên bản thần thái cực kỳ cung kính, trên mặt lộ ra một tia oán hận, ánh mắt hắn lạnh lùng, cắn răng nói: "Nếu như không phải Vô Lượng Sơn, đấu vũ hội chúng ta sao lại cùng Diệp Huyền kia kết thù?" Đối với Vô Lượng Sơn, đại đa số cường giả của đấu vũ hội trong lòng đều tràn ngập oán giận dưới cái nhìn của bọn họ là vô lượng sơn giao hoàng phù tú minh đến đấu vũ hội bọn họ mới cuối cùng dẫn đến đấu vũ hội bọn họ vẫn lạc cùng bị diệt chỉ là ở dưới tình huống trước mắt đấu vũ hội bọn họ căn bản vũ lực chống cự chỉ có thể cung kính đối mặt cường giả của vô lượng sơn thậm chí còn muốn che trở ở dưới cánh chim của bọn hắn chỉ cần chờ hội trường đại nhân trở về những thế lực đã từng đắc tội đấu vũ hội chúng ta kia đều phải có chuẩn bị chịu đựng lửa giận của đấu vũ hội rất nhiều vũ hoàng của đấu vũ hội cắn răng gào thét ánh mắt đỏ như máu.